tá sắt trong tay động tác một đốn không nghĩ tới nàng sẽ tỉnh lại quay đầu lại cười chung mang theo nhẹ nhàng thở ra biểu tình đi qua đi ôm lấy lưu trân nói thật tốt quá ngươi vừa rồi đột nhiên ngất đi rồi làm ta sợ muốn chết ta này vội vàng cho ngươi tìm dược ngươi liền tỉnh thế nào có hay không cảm thấy nơi nào không khỏe hắn quan tâm dừng ở lưu trân trong mắt lại có vẻ có chút dối trá lưu trân bỗng chốc đứng lên lảo đảo đi vào lưu chiếu mép giường nhìn đến người sau còn ở ngủ say chung sau mới thoáng thở phào Sau đó quay đầu lại giận trừng mắt tá sát, nói, ngươi gạt ta mang ngươi lại đây, rốt cuộc muốn làm gì? tá sát ánh mắt hung ác, hừ, ta liền biết ngươi là cái tiện nhân, một khắc chức còn đối ta ân cần không ngừng, hiện tại rồi lại tới hoài nghi ta, còn vọng tưởng gả đến ta thiên triều đi, mơ ngộng hao huyền. Lưu chân dại ra sững sờ ở tại chỗ, vô pháp tưởng tượng cái này một khắc chức còn đối nàng ôn nhu người nói chuyện, ngay sau đó lại biến thành dáng vẻ này, cho tới nay chẳng lẽ chính mình đều bị lửa sao? Nàng đảo cũng có cốt khí, trong lòng tuy rằng biết bị lừa, trên mặt lại không muốn biểu hiện ra nửa điểm khổ sở, ngược lại cười nói, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, vốn di ta đối việc hôn nhân này liền rất không hài lòng, nếu không phải nhìn đến ngươi còn có vài phần người hình dáng, ta có thể đồng ý. Bất quá ngươi loại nhân phẩm này, thực xin lỗi, xem ra ta thật đúng là đến vi phạm phụ hoàng ý tứ, một lần nữa tìm phò mã, tới người nột. Một câu còn không có hô lên khẩu, ta sát liền mặt lộ vẻ dữ tợn đi vào nàng trước mặt. một phen bóp chặt nàng cổ hung tận nói ngươi nếu dám hô lên tới ta lập tức muốn ngươi mệnh lưu chân lại tức lại sợ hô hấp dần dần khó khăn lên nàng không dám lại mở miệng đôi mắt lại không khỏi nhìn về phía tá sát mặt sau lưu chiêu trong tay cầm bình hoa nhắm ngay tá sát đầu liền tạp đi xuống chỉ là hắn vốn chính là nhỏ mạnh hết đà trạng thái tá sát lại biết công phu đã sớm đã nhận ra liền chờ hắn xuống tay là lúc tá sát bỏ qua lưu chân sau đó một chân hung hăng đá vào lưu chiêu ngực Lưu chiêu ăn đau, một ngụm máu tươi phun tới. Lưu chân cấp khóc lớn kêu to, người tới nột. Màu tới người nột. Ta sát thẹn quá thành giận, dẫn theo lưu chân sau cổ dùng sức vung, đem nàng ném ra thật xa, cuối cùng một đầu đánh vào trên tường hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài thị vệ nghe được thanh âm đã xông vào. tá sát nhanh chóng quyết định, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, mấy cái lắc mình biến mất ở cuối. Vô ưu lạnh nhạt rời đi, A Văn nói hai ngày thời gian đã tới rồi. Hồi tư tịch sau. Hắn đem chính mình hai ngày này nhìn đến đều nói cho A Văn. A Văn trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, Lưu Chiêu vốn là gần đất xa trời, lần này bị thương, cũng không biết còn có thể căng bao lâu, này Hoàng Cung. Chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Vô ưu lại cảm thấy sự không liên quan mình cao cao treo lên, hắn toàn tâm toàn ý chỉ cần bảo vệ tốt A Văn là đủ rồi. Lưu chân tỉnh lại, liền nhìn đến thôi thị khóc đỏ mắt canh giữ ở nàng mép giường. Nàng sững sốt một lát, mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng hỏi, phụ hoàng đâu? Phụ hoàng không có việc gì đi. Thôi thị nắm chặt tay nàng khóc dòng nói, ngươi phụ hoàng không có việc gì, nhưng thật ra ngươi nàng ôm lấy lưu chân khóc cái không ngừng. Lưu chân nghẹn ngào lên, mẫu phi, đều là ta sai. Nếu không phải ta quá buồn, phụ hoàng cũng sẽ không. Nàng một mặt khóc, một mặt sờ sờ đau lợi hại cái chán, lại hỏi, mẫu phi, ta đầu. Thôi thị nước mắt bá chảy xuống tới, ta đáng thương hài tử, thái y liền nói, cái chán này khối sẹo Sợ là khư không được Lưu chân đồng tử bỗng chốc co rụt lại lẩm bẩm nói, mẫu phi, gương đâu Gương cho ta xem Thôi thì chỗ nào dám cho nàng lấy gương Tìm lấy cớ nói, trên đầu còn bao Ngươi xem cũng nhìn không tới Chờ thêm hai ngày hảo, lại xem đi Thái y liền nói, chỉ cần hảo hảo dị thuốc Sẽ không lưu lại quá rõ ràng dấu vết Lưu chân nga một tiếng Có vẻ có chút chất phác Thôi thì sợ nàng luẩn quẩn trong lòng Một bước cũng không muốn rời đi Lưu chân lại đẩy nói muốn một người yên lặng một chút Nhất định phải làm thôi thị rời đi. Thôi thị không yên tâm nàng một người, liền đem vân quyển lưu lại. Vân quyển thật cẩn thận thủ nàng, hạ quyết tâm này vô luận lưu chân nói cái gì nàng cũng không cũng tuyệt đối tự tiện rời đi. Lưu chân lại cái gì cũng chưa nói, nhìn đỉnh đầu trướng màn lẳng lặng xuất thần. Nàng phản ứng ra ngoài vân quyển dự kiến, vân quyển cho rằng người sau nhất định sẽ khóc lớn đại não không thôi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là như vậy bình tĩnh. Nữ tử dung mạo là cỡ nào quan trọng, huống chi nàng là đường đường công chúa đâu. A Văn đẩy cửa mà vào. Vân Quyển đang chuẩn bị thông báo, nàng làm cái hư động tác, ý bảo Vân Quyển không cần nói chuyện, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi vào lưu chân mép giường ngồi xuống. Công chúa nàng nhẹ dọng tê Lưu chân xoay chuyển cổ, nhìn đến là nàng, sán lạ cười, Văn tỷ tỷ ngươi đã đến đến rồi, ta vừa rồi trong lòng còn nghĩ ngươi đâu ngươi liền tới rồi, ngươi nói chúng ta có phải hay không tâm hữu linh tê không điểm liền thông. Tuy rằng là cực lực biểu hiện ra không thèm để ý bộ dáng, Nhưng A Văn vẫn là thấy được nàng đấy mắt bi ai, thậm chí đó là một loại gieo gió gặt bão không người kể rõ bi thảm. Nàng trấn an vô vô lưu chân mu bàn tay, người từ sinh ra ngày đó bắt đầu, liền đang không ngừng trải qua sự tình các loại, này không phải ngẫu nhiên, là chú định, chúng ta không thể biết trước chuyện gì sẽ trở thành nhân sinh trải qua, cũng không biết ai sẽ ở chính mình sinh mệnh xuất hiện, thẳng đến chúng ta thật sự trải qua qua đi, chúng ta mới hiểu được, tốt xấu, đều là một loại duyên, chờ lao qua lại từ khi... hết thảy đều sẽ trở thành mây khói thoảng qua, ngươi sẽ phát hiện, này hết thảy. Trải qua, chỉ là chính mình trưởng thành chung không thể thiếu. Lưu chân lừ một tiếng, cũng không biết nghe đi vào không có, nhưng nàng cũng biết, muốn một chốc thật sự thoải mái, là không có khả năng. Văn tỷ tỷ, ngươi nói, nếu là ta nói ra hôm qua xuất hiện ở trường tồn cung đó là ta sát, thế nào? Nàng quay đầu nghiêm túc nhìn A Văn. A Văn cũng không có lộ ra chút nào sai biệt, mà là nghiêm mặt nói. Tuy rằng có thể nhất thời khiến cho Cửu đu bất mãn, chính là hiện tại Cửu đu còn không có cùng thiên triều chống lại lực lượng, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người biết tá sát ở Hoàng Cung, cho nên kết quả cuối cùng sẽ chỉ là một sự nhịn chín sự lành. Lưu chân trong mắt ảm đạm vài phần, thật lâu sau, mới thở dài nói, nói cách khác, ta còn là sẽ đi thiên triều hòa thân. A Văn khẳng định gật đầu, đúng vậy. Lưu chân rốt cuộc vẫn là khóc ra tới, chẳng qua là không tiếng động khóc thút thít, nàng nước nở, hồi lâu. mới nhẹ nhàng lại mang theo kiên định nói ta đã biết ta sẽ ngoan ngoãn gả qua đi rời đi đức dương cung a văn tâm tình có chút trầm trọng thiên chân người luôn là yêu cầu đã chịu nhất định thương tổn lúc sau sau đó đem kia phân đối thế giới thiên chân biến thành lạnh nhạt loại này chuyển biến tuy rằng tàn nhẫn nhưng lột sắc lúc sau đó là niết bàn trọng sinh nàng biết từ nay về sau không có ngây thơ hồn nhiên lưu chân lại có một cái thích hợp ở thiên triều trong cung sinh tồn thái tử phi nàng thậm chí có thể dự cảm chung có một ngày lưu chân sẽ đứng ở thiên triều hoàng thất đỉnh cao nhất làm tá sát vì hôm nay hành động mà trả giá đại giới tá sát hồi cẩm dương cung sau liền vẫn luôn hối hận thậm chí thu thập hảo đồ vật chuẩn bị tùy thời rời đi nếu là lưu huyền thật sự dẫn người lại đây đến lúc đó chỉ cần hắn không hiện thân người khác cũng sẽ không tin tưởng thiên triều thái tử sẽ đến cửu U. liền tính mọi người đều trong lòng biết rõ ràng không có bại ở trước mắt chứng cứ ở vào nhược thế cửu U đồng dạng không có cách nào nhưng là hắn lại không có chờ đến bất cứ tin tức Chỉ ở mau vào đêm thời điểm, Lưu Huyền tặng tin tức lại đây, nói là hai ngày sau vì bọn họ tiễn đưa. Hoàng thúc, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi trở về? Tá sát không cam lòng. Phú sát nhi trách cứ nói, nếu không phải thái tử quá xúc động, nói không chừng chúng ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ đi trở về, hiện tại là không quay về cũng đến đi trở về, sáng nay thượng thu được thiên triều kịch liệt tin, trong cung đã xảy ra chuyện. Tá sát cả kinh, chẳng lẽ phụ hoàng bệnh tình tăng thêm? Phú sát nhi gật gật đầu. nhường ngôi chỉ là vấn đề thời gian, ngươi cần thiết ở nửa tháng trong vòng chạy trở về, nếu là làm tiếu sau ra tay, đến lúc đó chỉ sợ ngôi vị hoàng đế liền phải thay đổi người. tá sát hung hăng ở trên bàn một phách, hai ngày sau chúng ta xuất phát xoay chuyển trời đất chiều. Hai ngày thời gian trước mắt liền quá, lưu chân cái chán thương còn không có hảo, thôi thị khóc đỏ mắt, lại cũng chỉ có thể đem nàng đưa lên tiệu hoa. Phần 110 Trước khi đi thời điểm, lưu chân cuối cùng đi một lần tư tịch hố, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Nàng tựa như trong một đêm trưởng thành dường như trên mặt không có sáng như ngân hà cười, chỉ là nhàn nhạt chua xót một cổ che giấu hận ý. Văn tỷ tỷ, ta biết ngươi luôn luôn thực thông minh, ngươi nói cho ta, mặc dù không có dung mạo, mặc dù bên kia là ổ sói, ta cũng giống nhau có thể, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin tưởng. A Văn đau lòng nàng, lại cảm thấy lưu chân lúc này cũng không cần yêu thương, mà là yêu cầu cổ vũ. Nàng cười kiên định, công chúa, nô tỷ xem người đến nay đều còn không có ra sai lầm. Công chúa ngài so với chính mình hiểu biết biết đến muốn ưu tú nhiều, ngươi nhất định có thể ở nơi đó, đi ra chính mình con đường tới. Lưu chân lúc này mới rốt cuộc phát ra từ nội tâm cười ra tới, không tự giác sờ sờ cái chán, đem che ở trên trán kia một lọn tóc liêu lên, lộ ra kia khối xấu xí vết sẹo, trong mắt, lại là cười tự tin. Nhìn lưu chân cao ngạo một mình đi trước bóng dáng, A Văn biết, này vừa đi, chỉ sợ cả đời này cũng lại khó gặp nhau, nhưng nàng cũng đồng dạng biết, vô luận phía trước lộ cỡ nào khó đi. lưu chân cuối cùng nhất định sẽ trở thành vận mệnh chúa tể vô ưu đi tới nói nguyễn phủ hồi âm a văn quay đầu lại tiếp nhận trong tay hắn tin nhanh chóng đem nội dung xem xong sau đó đem tin ném vào lưu hương ta đi tranh an sử cung ngươi ở cửa cung chờ ta nàng tìm được mã thị lấy ra phụ bệnh nặng yêu cầu trở về thăm người thân vì từ hướng mã thị tố cáo giả sau đó thẳng đến cửa cung cùng vô ưu cùng trở về nguyễn phủ tưởng thị nghe nói nàng đã trở lại kích động mệnh phòng bếp chuẩn bị rất nhiều ăn ngon bản nhân nhưng vẫn ở nhị môn khẩu chờ a văn đi vào tới khó nén trong lòng cao hứng cùng tưởng thị ôm làm một đoàn anh anh khóc mai thị cũng là một mặt lau nước mắt một mặt đem đã cập đầu gối cao nguyễn thiên kéo đến á văn trước mặt kêu văn tỷ tỷ nguyễn thiên mềm mại kêu một tiếng văn tỷ tỷ lại nhanh như chớp chạy nơi khác chơi đi mau vào nhà ngồi đi đứa nhỏ này một hai năm không gặp đều lớn lên như vậy thủy linh này tương lai ai nếu là cưới người đó chính là tám đời đã tu luyện phúc khí Tường Thị lại nhải lôi kéo A Văn hướng trong phòng đi. Chương 335 trải đường lui. Từ nào đó Cơ duyên đi lên nói, Nguyễn Gia có thể từ Chi Châu đến Kinh Thành, cùng A Văn thoát không được căn hệ, làm đã từng Nguyễn Phủ nô tỳ đối Nguyễn Gia cống hiến lại so với những cái đó Nhi Tử Tôn Nhi còn muốn đại, vô luận là Mai Thị vẫn là Tường Thị đều đã đương A Văn là người trong nhà. Đặc biệt là sau lại A Văn thay thế Nguyễn Tử Quân tiến cung lúc sau, Tường Thị càng là đơn giản đem nàng coi như chính mình thân cháu gái Nhi. Tưởng thị lôi kéo A Văn vào nhà chính, làm người dâng lên trà bánh, lúc này mới cẩn thận nhìn người sau tú lệ mặt, trong giọng nói rất là cảm khái, trưởng thành, thật sự trưởng thành. Mai thị cười khanh khách nói, năm nay phải mãn 16 đi, nếu là còn ở trong phủ, này một chút chỉ sợ đều nói việc hôn nhân, đứa nhỏ này bộ dáng xinh hảo, khẳng định có thể gả hảo nhân ra. Tưởng thị tiếp hận lắc đầu, đáng tiếc, đáng tiếc ca. Nữ nhân ra quan tâm đều là mấy vấn đề này, A Văn cũng không ngại lại nhải. Ngược lại cảm thấy thử cấm lòng, có thể bị người như vậy quan tâm, cũng là kiện hạnh phúc sự. Lại hỏi Nguyễn Tử Quân, thất tiểu thư nhưng có hướng trong nhà truyền tin. Mai Thị cùng Tưởng Thị nhìn nhau, đều cười rỗ lên, Mai Thị nói, kia hài tử, tuy rằng nhật tử so không được ở trong phủ cẩm ý ngọc thực, cũng thật thật là tìm cái hảo hôn phu. Một nhà bốn người quá cũng không tệ lắm, ta chính tìm kiếm khi nào làm nàng trở về một chuyến. Tưởng Thị tắc trách cứ nói, đừng nói trở về không trở lại nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Về nhà mẹ đẻ cũng sớm qua canh giờ, hiện tại A Văn còn ở trong cung, kinh thành người nhiều mắt tạp, vạn nhất bị người phát hiện, đã có thể uổng phí A Văn một mảnh tâm tư. A Văn cười nói, lao phu nhân đừng lo lắng. Nô tỳ lần này trở về, đúng là vì chuyện này mà đến, vốn dĩ này mạo danh thay thế liền không phải kế lâu dài. Nếu là ngày sau bị người tính kế thượng, chúng ta có hại, cho nên nô tỳ suy nghĩ cái nhất lao vĩnh giật biện pháp." Tưởng thị bất mãn vỗ nàng ngu bàn tay, nói bao nhiêu lần, "Đừng lao nô tỳ nô tỳ." người đứa nhỏ này khắc lời nói đều nghe xong như thế nào lời này liền lao không đổi được Á văn cười cười không thèm để ý tạ lao phu nhân cất nhắc nhưng nô tỷ không thể đã quên chính mình thân phận ở trong cung hành sai một bước liền sẽ đưa tới thai họa ngập đầu nô tỷ không dám thiếu cảnh giác mai thị trong mắt tràn đầy khen ngợi á văn là cái thức đúng mực hải tử lao phu nhân ngài liền từ nàng bãi tiểu nha hoàng tiến vào bẩm báo nói lao phu nhân tiền viện nhi tới lời nói nói là đều tư đại nhân tới cửa bái phòng lao ra nói làm văn cô nương qua đi a văn đứng dậy phúc phúc lão phu nhân kia nô tỷ liền hãy đi trước nhìn xem chờ xong xuôi xong việc nhi nô tỷ lại đến cùng ngài tán gẫu Tưởng thị niệm niệm không tha tặng a văn ra cửa tôn lượng thu được nguyễn văn quý mời khi nhìn đến mặt trên là khoản thế nhưng biết a văn tên kích động hắn là một đêm cũng chưa ngủ ngon làm hại buổi sáng lên còn mãn nhãn tơ máu một bộ mệt mỏi hắn làm ánh giặt sạch mấy cái nước lạnh mặt lại hảo hảo là rửa mặt trải đầu mặc một phen mới kích động đi vào nguyễn phủ, a văn đi vào sảnh ngoài, tôn lượng đang ở cùng nguyễn vân quý nói chuyện, nàng đi vào đi hành lễ, nô tỳ gặp qua lão ra. tới, ban tòa, nguyễn vân quý cười nói, tôn lượng nhìn a văn hai mắt đều phải thả ra sáng rọi dường như, hận không thể lập tức đi lên tới cái ôm, a văn hắn khó có thể ức chế trong lòng kích động, liền thanh âm đều đang run rẩy, a văn bị bộ dáng của hắn cho cười, phúc phúc làm bộ làm tịch nói, nô tỳ gặp qua đều tư đại nhân. tôn lượng cấp bước chân lảo đảo đi đỡ nàng hành cái gì lễ ngươi cùng ta như vậy xa lạ làm cái gì nguyễn Vân quý đúng lúc cười nói biết tôn đại nhân cùng a văn nhận thức lão phu cũng là kinh ngạc thực nột tôn lượng vội chắp tay chắp tay thi lễ không dám nhận đại nhân ngài là trưởng bối lý nên tiểu chất cho ngài chắp tay thi lễ mới là. tuy rằng hắn cùng nguyễn Vân quý đều là tứ phần quan thậm chí võ quan so quan văn phân lượng còn muốn đại chút nhưng nhiều năm như vậy bên ngoài tôi luyện tôn lượng cũng hiểu được những người này tình lối đời Nguyễn Văn Quý làm quan nhiều năm, lại là trưởng bối cấp, hắn buông xuống dáng người, chẳng những sẽ không bị người ta nói là không cốt khí, còn sẽ làm người thiệt tình khen ngợi. Lại Hàn Huyên vài câu, A Văn cùng tôn lượng phân biệt ngồi xuống, lúc này mới thiết vào chính đề. Nguyễn Văn Quý vẫn luôn bị A Văn giả mạo hắn nữ nhi sự bối rối. Mấy ngày hôm trước thu được A Văn tin nói có biện pháp giải quyết, hắn là vui mừng không xiết. Tin Chung nhắc tới muốn hắn ra mặt đem đều tư thỉnh đến cho phủ, hắn không chút suy nghĩ liền lập tức tặng thiệp đi lục doanh nha môn. Càng không nghĩ tới chính là, tôn lượng thế nhưng không nói hai lời liền đáp ứng rồi, hắn cùng tôn lượng không có gì giao thoa, lúc này mới đoán gia định là A Văn nhận thức người sau. Theo đạo lý tới nói, tôn lượng là muốn tôn xưng A Văn một tiếng sư phó, nhưng hắn không muốn, cảm thấy một khi hô lên khẩu, hai người chi gian liền ngăn cách một cái không thể vượt qua thân phận. A Văn, người cố ý tìm ta lại đây, có phải hay không có cái gì quan trọng sự? Nguyễn văn Quý cũng không có nói minh là chuyện gì, khả năng làm A Văn tự mình mở miệng. có thể thấy được cũng không phải cái gì việc nhỏ. A Văn chậm rãi gật đầu, lúc này mới đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho hắn, nghe được tôn lượng miệng mở to vài lần, khiếp sợ trong mắt đều sắp rơi xuống dường như. Hắn ở quan trường cũng có mấy năm, tự nhiên minh bạch tội khi quân lợi hại, không cấm lo lắng nói, A Văn, vậy phải làm sao bây giờ? Này nếu là bị phát hiện, ngươi chẳng phải là muốn rơi đầu. Hắn không dám tưởng đi xuống. A Văn thở dài, sự ra có nguyên nhân, ta cũng là không có biện pháp Hùng chi mấy năm nay ở trong cung cũng cũng không có quá lớn sai lầm, chỉ là hôm nay sợ bị ngày xưa đắc tội quá tiểu nhân tính kế, cho nên mới suy nghĩ cái bảo toàn phương pháp, còn phải làm ngươi hỗ trợ. Ba người cộng lại thương lượng hơn một canh giờ, cuối cùng rốt cuộc đều thống nhất đường kính. Từ thiện huyển phái người lại đây, lao gia lão phu nhân bày cơm trưa, thỉnh lao gia đều tư đại nhân cùng văn cô nương đều qua đi ăn. Nguyễn Vân Quý biết tưởng thị luôn luôn rất đau a văn, liền cũng liền ứng lao nhân ra tâm tư. Đoàn người lại đi vào từ thiện huyển, tưởng thị nhìn thấy A Văn, liền nhịn không được lôi kéo tay nàng, nhưng ánh mắt lại dừng ở tôn lượng trên người, thấy vậy người chẳng những lớn lên mi thanh mục tú không nói, còn vẻ mặt chính khí, vừa thấy chính là cái đáng tin, ngăn không được nhấp miệng gật đầu. Mai thị đem Nguyễn Thiên đưa cho bà Vũ, đã chủ động tiến lên đi hỏi tôn lượng cuộc sống hàng ngày tình huống từ từ. Mấy năm nay hắn tuy rằng cũng bị không ít bà mới tới cửa làm ai, nhưng đều bị hắn cử chi ngoài cửa. Thậm chí bởi vậy còn truyền ra hắn có Long Dương chi hảo nghe đồn, nhưng này đó tôn lượng đều cũng không để ở trong lòng. Hắn tâm trước sau như một, từ nhỏ liền nhận định người, lại sao có thể dễ dàng thay đổi đâu. Lúc này thấy A Văn cùng Nguyễn gia quan hệ không bình thường, càng có thể nhìn ra Tưởng thị cùng Mai thị đối này coi trọng, hắn tim đập thùng thùng rung động, quy quy củ củ trả lời Mai thị hỏi chuyện, đại hỏi đến có hay không thông phòng nha hoàn thời điểm. Tức khắc liền náo loạn cái đỏ thấp mặt, một mặt xua tay lắc đầu. Một mặt nhìn A Văn, Không có không có, tuyệt không việc này. A Văn cười giúp hắn giải vây hắn là cái người thành thật, phu nhân ngài mau đừng hỏi. Nếu không chờ lát nữa chỉ sợ ăn cơm cũng không dám lấy chiếc đũa Mai thị cười ha hả, liền tán vài tiếng khó được, lại chiều tưởng thị đưa mắt ra hiệu, tưởng thị cũng là cười mê mắt, A Văn chỉ đừng không thấy được, tự nhiên hào phóng ở tưởng thị yêu cầu hạ ngồi ở nàng bên cạnh. A Văn chỉ tố cáo nửa ngày giả, ăn qua cơm chưa liền đứng dậy cáo từ, tôn lượng cũng vội không mất đứng dậy nói cáo từ, đi theo A Văn cùng nhau rời đi Hai người một đường vừa nói vừa cười. Tôn lượng tâm tư A Văn minh bạch, khá vậy không cảm thấy có cái gì xấu hổ, ngược lại là nói chuyện không chút nào băn khoăn. Khả năng cũng là một nguyên nhân, bởi vì tôn lượng từ nào đó trình độ đi lên nói, xem như nàng phát tiểu. Tách ra thời điểm, tôn lượng các loại không tha, lôi kéo A Văn không muốn buông tay, hủy khuất giống cái tiểu tức phụ dường như. Ngươi này vừa đi, không nhất định khi nào mới có thể tai kiến. Lần trước gặp mặt vẫn là một năm trước, ta nếu là tưởng ngươi làm sao bây giờ. A văn nhịn không được phun cười, đừng nói như vậy đáng thương hề hề, thời gian dài như vậy, ngươi không phải là làm theo lại đây, ta lần này trở về, ngươi chờ ta tin tức, khi nào hoàng thượng tỉnh lại, ngươi liền tiến cung một chuyến, đến lúc đó liền ấn chúng ta nói làm. Tôn lượng bất đắc dĩ gật đầu, mênh ngung nói, đã biết. Sau đó nhìn theo A văn đi vào cao ngất cửa cung. Trở lại tư tịch hố, vô Ưu sắc mặt có vẻ có chút tâm trầm, A văn khó hiểu, làm sao vậy? Ra cửa còn hào hảo. Vô ưu yên lặng nhìn nàng một cái, xoay người vào nhà đóng cửa. A văn kinh ngạc, vô ưu này chẳng lẽ là tự cấp chính mình bãi sát mặt. Nàng giờ khóc dở cười, lại nghĩ còn có việc muốn làm, liền cũng không có nhiều quản, mà là đi dương nhất các. Đại pháo bị trộm sự, cảm kích người đều gạt lưu chiêu, sợ hắn giận cực công tâm căng bất quá đi. A văn tìm được đoạn hành cùng viên kha hai người, hành lễ hỏi an, mới hỏi nói, hoàng thượng gần nhất long thể nhưng có hảo chút. nàng biết đoạn hoành cơ hầu ngày ngày đều phải đi trường tồn cung. Đoạn hoành lắc đầu, chỉ một ngày so một ngày gây ốm, Thái y liền nói, chỉ sợ chịu không nổi đi. Lời này hắn cũng chỉ làm cho A Văn mặt nói, biết người sau tính nết không phải kia loạn khua môi múa mép người, liền cũng không có gì băn khoăn. A Văn liền biết hắn nói chính là lời nói thật, nghĩ nghĩ, đồ vật tuy rằng bị trộm, khá vậy không phải cái gì quá xấu sự, dù sao lần đầu tiên làm được đồ vật, khẳng định tì vết không ít, lần đầu tiên liền có kinh nghiệm. Đoạn hoành gật đầu đồng ý, ta cấp thái tử nói cũng là ý tứ này, chỉ có làm hắn yên tâm. Lại hỏi, ngươi hồi lâu chưa từng đã tới, ta biết ngươi là cái không có việc gì không đăng tam bảo địa làm, nói đi, lần này lại đây lại có chuyện gì? A Văn cười hì hì lại phúc phúc, vẫn là đại nhân lợi hại, một đoán liền đoán chúng nô tì tâm tư, lần này lại đây, sắc thật có chuyện yêu cầu đại nhân hỗ trợ. Nàng nhỏ giọng nói ra lần này tới mục đích, đoạn hoành nghe xong, khó hiểu hỏi, ngươi muốn gặp Hoàng thượng đại có thể trực tiếp đi là được. ta còn không tin có người dám ngăn đón người vì sao còn muốn từ ta nơi này hỏi thăm tin tức a văn như thế nào sẽ nói nàng là vì cho chính mình làm áo cưới đâu cười che giấu đại nhân cũng biết thái hậu không quá thích ta nếu là ta thường xuyên xuất nhập trường tồn cung chỉ sợ đưa tới nhàn thoại cùng thị phi đại nhân liền không giống nhau ngài coi như cấp nô tỳ hành cái phương tiện đi mặt khác lần sau nô tỳ còn phải mang cá nhân qua đi đến lúc đó còn thỉnh đại nhân nói hai câu lời hay mới là đoạn hoành dựa theo nàng ý tứ lý giải cho rằng A Văn là tưởng dẫn tiến người nào cấp lưu chiêu liền cười nói, hiện tại trong triều vừa lúc chỗ chống nhiều, ngươi nếu là có cái gì chọn người thích hợp đưa tới hoàng thượng trước mặt đi, chỉ cần được hoàng thượng khẳng định, ta giúp cái tiểu vội cũng không tính cái gì. A Văn cười ha ha, như thế liền đa tạ đại nhân. Kia lần sau hoàng thượng tỉnh lại thời điểm, lao ngài cấp nô tỷ thông, cái tin nhi, ngài liền giúp nô tỷ đem hắn đưa tới hoàng thượng trước mặt đi, nô tỷ cả đời đều nhớ rõ ngài ơn đức. Muốn biết nha hoàn giữa đường càng nhiều xuất sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra hội trạng, điểm đánh phía trên bên phải hào, lựa chọn tăng thêm bằng hữu trung tăng thêm công chúng hào, tìm hoan, chú ý công chúng hào, không bao giờ sẽ bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Chương 336 rũ ra chuyện cũ. Vô ưu một người ở phòng trong không biết là sinh cái gì hận rồi, chỉ cảm thấy trong lòng như là có một phen hỏa dường như lại tiêu, hắn không rõ chính mình lửa giận là chỗ nào tới, càng không biết muốn như thế nào mới có thể hạ giận, cho nên dứt khoát ở trong sân bắt đầu luyện kiếm. Một mặt luyện kiếm hắn trong đầu liền nhịn không được hiện ra cái kia một thân phong khinh vân đạm tựa hồ cái gì cũng chưa để ở trong lòng khoe mắt rồi lại trước sau mang theo cười nhạt thân ảnh a hắn hò hét một tiếng trường kiếm dùng sức ném chuẩn xác đinh ở cây của thượng trôi kiếm phát ra ầm ầm vang lên thân ảnh luôn mộ không hề dự triệu xuất hiện ở trong viện nhìn hắn nhẹ giọng nói trên tay lực đạo còn không đủ ngươi phân tâm vô ưu oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ta cho rằng ngươi không dám xuất hiện luôn mộ cười cười như ở nhà mình dường như Ngồi ở A Văn ngày thường ngồi quả du dưới tàng cây, ngươi kiếm pháp đã có thể đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, chỉ là kiếm đạo trung tàn nhẫn có, lại không hiểu biến báo, nói trắng ra là, chính là một cây gân nối thẳng đế, nói cách khác, chính là đầu góc không đủ dùng. Hắn khỏe mắt ý cười bất biến, tựa hồ nói chỉ là một câu dâu riêng nói, vô ưu lại bị khí chết khiếp, song quyền nắm chặt, ngươi lại có cái gì tư cách của ta, này không liên quan chuyện của ngươi. Nôn mộ cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn chính đi vào tới A Văn, đứng dậy nói. Ta thật vất vả tới một chuyến, tới lại không thấy người của ngươi, đi đâu vậy? A Văn thấy vô ưu sắc mặt không tốt, biết định là hai người lại nói gì đó lời nói, liền cười điều tiết không khí, đi nhìn người quen, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Đến xem ngươi. Nôn mộ cười đi qua đi. Tự nhiên lấy ra khăn đem A Văn cái chán hát lau, mới lôi kéo tay nàng hướng trong phòng đi. Vô ưu nhìn hai người vào nhà bóng dáng, khi nhắm hai mắt thật lâu đều không muốn mở. Mà bên kia võ thanh lại kinh ngạc há miệng thở dốc. hắn như thế nào lão cảm thấy các chủ như là cố ý đâu võ thanh nếu có thể nhìn ra tới thông tuệ như a văn lại như thế nào sẽ nhìn không ra đâu không thể tưởng được cái này ngày thường lao thành người thế nhưng cũng có như vậy hài tử một mặt những lời này nói như thế nào tới chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đen. nàng khoe miệng nhịn không được con lên tới nôn mộ hỏi tưởng cái gì như vậy vui vẻ không có gì chỉ là đột nhiên cảm thấy tuy rằng chưa từng gặp qua ngươi mặt nhưng ngươi hẳn là tuổi không lớn ít nhất so nàng thực tế tuổi muốn ít hơn nhiều a văn vui sướng hài lòng ảo tưởng một cái giận dỗi ghen tiểu tử bộ dáng cái kia tốt lượng là ngươi ở thủy ma thôn liền nhận thức đi nôn mộ đột nhiên hỏi a văn lừ một tiếng đang muốn hỏi hắn làm sao mà biết được lại nghĩ tới hắn là không gì không biết cũng không biết chỗ nào tới những cái đó tin tức tóm lại chuyện của nàng hắn tổng hội trước tiên liền chuẩn xác biết vốn dĩ nàng cho rằng nôn mộ phái người canh giữ ở bên người nàng Nhưng vô ưu rồi lại không có phát hiện chung quanh có bất luận cái gì người xa lạ hơi thở, cái này làm cho nàng nghi hoặc không thôi. Nôn mộ thân mật xoa xoa nàng phát, cười nói, ngươi hồi lâu cũng chưa hồi quá thủy ma thôn, còn nghĩ tới trở về. A văn có chút ngây người. Trở về sao? Còn có thể trở về sao? liền tính nàng người đi trở về, nhìn thấy những cái đó quen thuộc gương mặt, đối mặt đại gia dò hỏi. Nàng như thế nào nói? Chẳng lẽ phải đối những người đó nhất nhất kể rõ chính mình nhiều năm như vậy tới trải qua sao? Nàng đối Thủy Ma Thôn Duy nhất nghiệm tưởng chỉ có kia hai cái ra cùng đạo quán, chính là hiện tại trong nhà không có người nhà, đạo quán cũng không hề là nàng rời đi khi bộ dáng, còn có cái gì nhưng nhớ mong cùng không tha. A Văn lắc đầu, không nghĩ trở về, cũng không nghĩ thấy những người đó. Dừng một chút, lại nói, người giúp ta cái vội đi, giúp ta tìm một người. Nàng vẫn luôn cho rằng cảnh địch thu cùng Lưu Thị là ở bên nhau. Lưu Thị chết phía trước lại nói nàng cùng cảnh địch thu ở hỗn loạn chạy trốn chung thất lạc, thời gian dài như vậy, nàng sở dĩ không dám đi tìm, thậm chí sợ hãi suy nghĩ, lại còn có một nguyên nhân. Cảnh địch thu nói tóm lại cùng nàng là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, chính là con hắn lại vì chính mình bỏ mạng, vô luận là ấy nấy vẫn là xin lỗi, A Văn cũng không dám xuất hiện ở hắn trước mặt, càng không dám đi tìm người, chỉ là đã từng làm vô ưu âm thầm hỏi thăm quá, muốn biết hắn hay không quá hảo, lại không có bất luận cái gì tin tức. luôn mộ cái gì cũng không hỏi, chỉ là gật đầu, người đem hắn dung mạo miêu tả ra tới, ta sai người đi tìm. A Văn cảm kích nhìn hắn, cảm ơn. Cảm ơn ngươi cái gì cũng chưa hỏi. A Văn cũng không có chờ lâu lắm, liền thu được đoạn hành tới tin tức, nói là lưu chiêu tỉnh, hơn nữa vẫn là ít có thanh tỉnh. A Văn liền lập tức làm tôn lượng tiến cung, sau đó từ đoạn hành ra mặt mang tiến vào trường tuần cung. Hoàng thượng, đây là đương nhiệm đều tư, phía trước vẫn luôn đi theo trang túc xuất trình vài lần. Vi thần thấy hắn là cái khả tạo chi tài, cố ý đưa tới Hoàng thượng ngài trước mặt tới làm ngài xem qua. Lưu Chiêu đối Tôn Lượng có chút ấn tượng, cũng biết Lưu Huyền muốn đổi mới trong chiều kia mấy cái có dị tâm người, liền gật gật đầu. Đoạn hình đã thức thời đi ra ngoài. Tôn Lượng cung kính nói, ti chức khấu kiến Hoàng thượng. Lưu Chiêu khí sắc không tồi, liền hỏi nhiều chút vấn đề, hỏi Tôn Lượng quê quán thời điểm, hắn giống như là mở ra máy hát dường như, một sửa phía trước câu nghệ Ti chức quê quán ở Ngô Châu Thủy Ma Thôn. Năm ấy ti chức còn nhỏ, là cái sẽ chỉ ở trong đất chơi bùn béo tiểu tử, lớn lên một thân thịt mỡ, quê nhà đều kêu ta mập mạng. Lưu Chiêu nghe cười ha ha, ngươi hiện tại bộ dáng, chấm thực sự nghĩ không ra béo sẽ là cái dạng gì nhi. Tôn lượng hắc hắc cười không ngừng, khi đó trong thôn nữ hải tử đều ghét bỏ ti chức, cũng chỉ có Lưu Đại Nương gia A Văn không chê, còn giáo ti chức công phu, ta có thể có lớn như vậy biến hóa, đều là nàng công lao. A Văn. Lưu Chiêu trong mắt đã có nghi hoặc, Hắn chỉ nhận thức một cái kêu A Văn, nhưng hẳn là từ nhỏ liền sinh hoạt ở Nguyễn Phủ Tiểu Thư mới đúng vậy. Tôn lượng lại như là không chú ý tới hắn biểu tình biến hóa dường như, tiếp tục nói, chỉ là sau lại A Văn bị người hãm hại, liền rời đi Thủy Ma Thôn, ti trước nghe nói nàng là đi đến cậy nhờ nàng thân cha đi, nếu không phải lúc ấy ta không hiểu do ở Chi Châu thành học tập, ta cũng sẽ không đánh mất nàng. Nói xong liền đỏ hốc mắt, hắn lời này là phát ra từ phế phủ, nếu không có khi đó hắn rời đi. hắn như thế nào sẽ ở A Văn nhất bất lực thời điểm lại không ở bên người nàng đâu. A Văn còn như vậy tiểu, thậm chí so với hắn đều còn nhỏ 2 tuổi, hắn tự hỏi chính mình là vô pháp tiếp thu cái loại này biến cố, muốn đối mặt như vậy đáng sợ tình huống, A Văn nên là có bao nhiêu sợ hãi, hắn ngấm lại đều nhịn không được lau nước mắt. lưu Chiêu lại cười trách cứ, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, người này nước mắt cũng quá giá rẻ chút. Tôn lượng lại cổ dương lên, ti chức gặp được chuyện gì đều sẽ không khóc, chỉ có A Văn. Nàng là ti chức nhất để ý người, nàng chịu khổ, ti chức có thể nào không thương tâm. Lại tiếp tục lẩm bẩm, cũng may A Văn tìm được rồi nàng thân cha, nàng tuy rằng là tư sinh tử, nhưng phụ thân trong nhà lại có tiền, nàng ở trong nhà đứng hàng lao thất, chẳng qua vẫn luôn không có thực chất danh phận mà thôi, ngược lại thất tiểu thư là người khác. Hoàng thượng cũng biết, tư sinh tử như vậy sự, chuyến ra đi đối nữ hải tử cũng không tốt, đại gia liền cũng liền cam chịu không đối ngoại nói. lưu chiêu lâm vào trầm tư, thật lâu sau, mới hỏi nói. Ngươi nói A Văn cha, có biết là nhà ai? Tôn lượng lắc đầu, ti chức đều hảo chút năm chưa thấy qua A Văn, cũng không biết nàng hiện tại ở đâu, ở nhà hay không quá hảo. Mấy tin tức này cũng đều là nghe trước kia trong thôn người ta nói, nghe nói là Chi Châu một nhà gia đình giàu có. Nói nói, lại thở dài lắc đầu, rất là bí thương. Lưu Chiêu lại trong lòng khiếp sợ, hắn ẩn ẩn cảm thấy này A Văn chính là bị A Văn, nói như vậy tới, này trong đó còn có một đoạn hắn không biết chuyện xưa. Hắn trầm giọng phân phó cảnh công công, đem thiếu chiêm sự Nguyễn Vân Quý cho chấm tiêu lên tới. Cảnh công công đoán cũng cùng Lưu Chiêu giống nhau, trong lòng có chút lo lắng, này trong lúc vô tình thế nhưng nói toạc ra a văn thân phận thật sự, Lưu Chiêu nếu là thật sự truy cứu lên, hoàn toàn có thể trị hắn Nguyễn Vân Quý một cái tội khi quân. Nguyễn Vân Quý kinh sợ đi vào Lưu Chiêu trước mặt quỳ xuống, hạ quan khấu kiến hoàng thượng. Lưu Chiêu lạnh lùng nhìn hắn, không khí có vẻ thực cứng đờ. Nguyễn Vân Quý một bộ như lâm đại địch rồi lại mờ mịt bộ dáng. tựa hồ cũng không biết lưu chiêu tìm hắn có chuyện gì ngươi vào kinh mấy năm lưu chiêu nhàn nhạt hỏi nguyễn văn quý vội nói hồi hoàng thượng nói sắp có ba năm lưu chiêu ừ một tiếng trầm mặc hồi lâu mới đột nhiên bạo phát dường như đột nhiên một phách vắng dường cả giận nói ba năm ngươi lừa gạt chấm ba năm lâu nguyễn văn quý ngươi thật to gan a nguyễn văn quý sắc mặt bá một bạch vô thố nhìn lưu chiêu hoàng thượng ngài nói cái gì hạ quan không rõ hạ quan dù cho có gan tài trời cũng không dám lừa gạt hoàng thượng à? lưu chiêu hừ lạnh một tiếng, chất vân nói, kia chấm hỏi ngươi, nguyễn tử quân cùng ngươi cái gì quan hệ? nguyễn vân quý càng thêm mở mịt hoàng thượng, tử quân là hạ quan nữ nhi, ở trong nhà đứng hàng lao thất ta, có cái gì không đúng? hừ, chính là chấm lại nghe nói, này nguyễn tử quân có khác một thân à? hiện tại trong cung nguyễn tử quân, căn bản không phải bản nhân, mà là ngươi bên ngoài tư sinh nữ, dám can đảm lấy giả đánh cháo, ngươi phải bị tội gì? Nguyễn Vân Quý Như bị xét đánh giống nhau dại ra quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, sợ hay nói, hoàng thượng thứ tội, hạ quan thật sự là thật sự là bất đắc gì à, đúng là suy xét đến không dám lừa gạt hoàng thượng, hạ quan lúc này mới làm tiểu nữ A Văn tiến cung, bởi vì từ bối phận đi lên nói, nàng mới là chân chính thất tiểu thư, gia phả thượng ghi lại thất tiểu thư tên cũng là Nguyễn Tử Quân, trong phủ mọi người đều biết, nàng ngày thường nhũ danh kêu A Văn, nhưng đại danh nhi sát thật là Nguyễn Tử Quân không sai A lời này tuy rằng có đạo lý nhưng lưu chiêu nghe vào lỗ tai, lại cảm thấy như là cưỡng từ đoạt lý giống nhau toại cả giận nói chấm mặc kệ ngươi những cái đó phá sự nhưng ngươi lừa gạt chấm không biết tỉnh, xác thật là sự thật chấm nếu là không trừng phạt ngươi dùng cái gì phục thiên hạ nguyễn văn quý đầy bụng ủy khuất hoàng thượng minh giám hạ quan sở gì không nói chỉ là suy xét đến tiểu nữ á văn thanh danh tư sinh nữ đôi nữ nhi ra ảnh hưởng không tốt còn thỉnh hoàng thượng xem tại hạ quan làm cha mẹ phân thượng tha hạ con đi Cảnh công công cũng cảm thấy sự tình có chút phức tạp, nhưng Nguyễn Văn Quý nói cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc làm phụ mẫu, ai nguyện ý làm người biết chính mình hài tử là tư sinh từ đâu, đặc biệt là nữ tử, chuyến ra đi chỉ sợ cả đời đều nâng không được đầu, huống chi nghiêm khắc tính xuống dưới, A Văn cũng có thể là Nguyễn Tử Quân. mươi 337 đột nhiên tứ hôn. Cảnh công công biết rõ A Văn lúc sau, đối người sau rất là thích, liền nổi lên lòng chắc ẩn nhịn không được ở lưu chiêu trước mặt thế nàng nói tốt. Hắn Hoàng thượng, Nguyễn Đại Nhân gạt ngài tuy rằng tội không thể thứ, nhưng rốt cuộc là làm cha mẹ, cũng không dễ dàng. Nguyễn Vân Quý cảm kích nhìn hắn, một mặt dập đầu, cầu Hoàng thượng minh giám, ra phả thượng xác thật ghi chú rõ thất tiểu thư là Nguyễn Tử Quân. Hơn nữa hạ quan đã đem A Vân ghi vào ra phả đứng hàng lao thất vị trí, chỉ là phía trước không có nói rõ bạch, còn thỉnh Hoàng thượng pháp ngoại khai ân, tha hạ quan lần này. Hạ quan thượng có 2 tuổi hải tử, hạ có 80 tuổi lão mẫu, nếu là không có ta, bọn họ đều không sống nổi. Lưu Chiêu sắc mặt tâm trầm, lại đột nhiên phun cười ra tới, tiếng cười ở trong điện quanh quẩn, chấm đầu ngươi thôi, xem đem ngươi cấp thành như vậy, ngươi thê thiếp không ít, sớm chút năm đều ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới bên ngoài thế nhưng còn tư tàng một cái, nhưng thật ra có thể. Nguyễn Văn Quý Treo tâm rốt cuộc lặng lẽ rơi xuống, trời biết tuy rằng này ra diễn là cùng Á Văn cùng tôn lượng thiết kế hảo, nhưng hắn vừa rồi lại giống như ở quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến dường như. Nếu không có Á Văn lần nữa cường điệu Lưu Chiêu sẽ không quá mức truy cứu Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng loại này Chính mình liệu chính mình đế sự Hắn âm thầm xoa xoa cái chắn hãn Vội không mất tạ ơn Lại nghĩ tới A Văn cố ý dặn dò Liền do do dự dự nói Hoàng thượng, hạ quan còn có cái yêu cầu quá đáng Nói đi Nguyễn Vân quý ha hả cười gượng hai tiếng Trên mặt có chút xấu hổ Chuyện này, còn thỉnh Hoàng thượng cho phép hạ quan tiếp tục bảo mật đi xuống Vốn dĩ người ngoài cũng chưa thấy qua tiểu nữ bộ dáng, Vì tiểu nữ danh dự hạ quan tiện lợi nàng là từ nhỏ liền ở nguyễn phủ lớn lên thất tiểu thư nguyễn tử quân đến nỗi vốn dĩ nguyễn tử quân hạ quan liền làm nàng bài lao bát đối ngoại chỉ nói là từ nhỏ bên ngoài dưỡng bệnh đến nay còn không có trở về lưu chiêu lý giải liền gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý cảnh công công cười đem nguyễn văn quý tặng đi ra ngoài lâm môn khẩu thời điểm mới cảm khái nói đại nhân vận khí tốt hôm nay hoàng thượng tâm tình không tồi nếu là đổi cái thời gian chỉ sợ ngài cũng không tránh được một đốn huấn Nguyễn Vân Quý vội chắp tay nói, đa tạ công công thế bản quan nói ngọn. Công công ân tình, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định báo đáp. Cảnh công công ha hả cười, nói như vậy liền khách khí. Tập ra rất là thích ra văn đứa nhỏ này, là cái hiểu chuyện, cũng giúp hoàng thượng không ít, giúp nàng là hẳn là. Hai người lại khách sáo vài câu, Nguyễn Văn Quý lúc này mới vội vàng ra cung, tới khi tâm tình trầm trọng như cự thạch cáp đỉnh, rời đi thời điểm lại một thân nhẹ nhàng, cái này đè ở hắn trong lòng ba năm lạnh, cuối cùng là giải quyết. Đoạn hành hôm sau hạ lâm triều liền đến trường tôn cung. Muốn hỏi một chút cảnh công công về Lưu Chiêu là như thế nào xem tôn lượng sự. Vốn tưởng rằng Lưu Chiêu còn ở hôn mê, không nghĩ tới thế nhưng khó được tỉnh, cảnh công công thật cao hứng. Hoàng thượng này một chút đang ở dung nữa, đại nhân tiến vào đó là, lão Nô xem như vậy đi xuống, khoảng cách rất tốt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đoạn hành cười cười, đi theo đi vào. Cảnh công công đem mục đích của hắn thuật lại cấp Lưu Chiêu, Lưu Chiêu liền nói, người là cái người thành thật. Tuổi trẻ tài cao. Này đó là khẳng định ý tứ, Đoạn Hành có chút kích động, kêu hoàng thượng ngài xem, cho hắn an bài cái cái gì chức vụ tương đối thích hợp. Chấm sẽ định ra một phần thánh chỉ, đem hắn để làm tham tướng, làm hắn ở thái tử bên người làm việc, cho là cấp thái tử bồi dưỡng nhân tài. Đoạn Hành vui mừng khôn xiết, vi thần thế hắn trước khấu tại chủ Long Ân. Cảnh công công nhịn không được cười nói, Đoạn đại nhân quả nhiên là yêu quý nhân tài, người khác lên trước ngài cũng cao hứng thành như vậy. Lưu Chiêu cũng là cười ha ha. Hiển nhiên là cảm thấy đoạn hành vui sướng tới quá không thể hiểu được. Đoạn hành lại náo loạn cái mặt đỏ, ấp úng nửa ngày mới nói, "Hoàng thượng thứ tội, vi thần kỳ thật trong lòng là hoài mặt khác tâm tư." Hắn thử thăm dò nhìn Lưu Chiêu liếc mắt một cái, vi thần chất nữ nhi dĩnh nhi chính tới rồi là mai tuổi tác, đại ca đại tẩu chính tìm không thấy người trong sạch, vi thần vừa thấy kia tôn lượng là cái đầy hứa hẹn thanh niên, liền nhịn không được động tâm, hai người tuổi sắp xỉ, tướng mạo cũng là tuyệt phối, tuy rằng gia cảnh thượng dĩnh nhi lược cao nhất đẳng nhưng nếu là có thể được đến hoàng thượng tứ hôn kia khẳng định chính là như hổ thêm cánh liệu chiêu nghe xong cười nước mắt chảy ròng, chỉ vào đoạn hoành cái mũi nói đoạn hoành a đoạn hoành trâm còn tưởng rằng là ngươi ít có người thành thật không nghĩ tới cũng tồn này tâm tư ngươi là nhìn chúng kia tốt lượng mới đưa hắn đưa tới chấm trước mặt tới đi làm chấm tứ hôn chỉ sợ là ngày hôm qua liền tưởng nói nhịn một đêm không thoải mái đi đoạn hoành ngượng ngùng cười cười vì thần đây cũng là quá yêu thích kia hài tử dĩnh nhi cũng là cái không tồi nhân nhi hoàng thượng sao không thành toàn này một đôi kim đồng ngọc nữ quyền cho là thành toàn một cọc mỹ sự lưu chiêu trầm ngâm nửa ngày muốn chấm tứ hôn cũng đúng nếu chuyện tốt thành đôi kia tứ hôn cùng lên trước sự liền cùng nhau làm đi cách hai ngày chấm sẽ làm phú cảnh tự mình đưa thánh chỉ đi lục doanh nha môn đoạn hoành vừa mừng vừa sợ dập đầu tạ ơn sau đó mới vô cùng cao hứng rời đi cảnh công công hầu hạ lưu chiêu nghỉ ngơi lại hỏi hoàng thượng hôm qua kia tôn lượng không phải nói một lòng chỉ nghĩ á văn sao ngài này tứ hôn có thể hay không đồng đánh viên lương lưu chiêu biết hắn muốn nói gì vậy vây tay chuyện này chấm đều có suy tính đoạn hành đối chấm trung thành và tận tâm cái này tôn lượng vừa thấy cũng là cái chung chính người chấm liền thành toàn bọn họ hai nhà về sau hậu đại cũng sẽ thế thế đại đại đối hoàng thất chân thành đến nỗi a văn cảnh công công minh bạch hắn ý tứ lưu chiêu đối a văn kỳ tư diệu tưởng rất là coi trọng thậm chí muốn tìm cái cớ làm a văn cả đời lưu tại trong cung nhưng lại sẽ không trở thành lưu huyền trướng ngại vật nhưng chuyện này chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khó a văn đều không phải là không cha không mẹ trừ phi nàng chính mình nguyện ý 25 tuổi lúc sau liền có thể ra cùng gả chồng sinh con còn nữa nàng nếu là thật sự lưu tại trong cung đối lưu huyền cũng chưa chắc là tốt gần trong gang tức rồi lại không chiếm được cái loại cảm giác này thật sự thực ma người lưu chiêu đã nặng nghề ngủ hắn rón ra rón ren tránh ra chuẩn bị đi tư tịch khố trông thấy a văn a văn đang ở nghỉ trưa nghe được có người gõ cửa một cái giật mình bỏ lên Dùng sức vô vô gương mặt sau khi tỉnh lại, mới đi quản môn. Tới chính là cảnh công công, A Văn có chút kinh ngạc, đón hắn vào nhà ngồi, lại dâng lên trà, mới hỏi nói, công công tự mình lại đây, chính là hoàng thượng có cái gì chuyện quan trọng phân phó. Cảnh công công một mặt dùng nắp trà phất nước sôi mặt lá trà, một mặt nói, không có việc gì, chỉ là tạp ra nghĩ tới đến xem, không biết cô nương gần nhất quá có được không. A Văn cười nói, đều là lão bộ dáng, không có gì biến hóa, cũng là lấy hoàng thượng cùng công công quan tâm. Cảnh công công buông chén trà, nghiêm mặt nói, cô nương ở chỗ này còn trụ thói quen. A văn giật mình, chật phản ứng lại đây hắn là hỏi ở trong cung hay không thói quen, khỏe miệng ý cười tuy rằng không thay đổi, nhưng đấy mắt cũng đã thu vài phần, không có gì thói quen hay không, trên đời này, chẳng sợ ngươi lại không thói quen sự, thời gian lâu rồi, tự nhiên mà vậy cũng thành thói quen. Trong giọng nói lại rất nhiều miễn cưỡng, cảnh công công nghe ra nàng nhất định là không thích này trong cung nhật tử. Đúng vậy, nếu không phải sinh hoạt bức bách, Ai nguyện ý tới này trong cung đâu, tựa như hắn, người ngoài trong mắt hắn là lưu chiêu bên người hồng nhân, là tâm phúc, nhưng ai lại biết, hắn bỏ cho tới hôm nay vị trí, tính kế nhiều ít, nghiền ngẫm nhiều ít. Người ngoài chỉ nhìn đến ngươi huy hoàng, cũng không để ý ngươi trả giá, tại đây trong cung sinh hoạt, sở hữu lạc thú đều sẽ bị trầm rãi ma diệt, điểm này cảnh công công tràn đầy thể hội. Hắn tuổi tác cũng lớn, thường xuyên cũng ảo tưởng có thể ra cung đi dưỡng lao, nhưng loại này lời nói, hắn lại là để cũng không dám để. A Văn nghi hoặc nói, công công có phải hay không có cái gì tâm sự. Cảnh công công cười cười, ngươi này thông minh kính nhi, không vài người có thể so sánh được với. Hôm nay lại đây, chính là tưởng cho ngươi để cái tình nhi, nếu là không nghị ở trong cung lâu đãi, còn phải trước tiên làm tốt tính toán. Hắn ý vị không rõ nhìn A Văn liếc mắt một cái, lại tiếp tục vùi đầu uống trà. A Văn trong lòng căng thẳng, lập tức liền hiểu được. Lưu triêu rất có khả năng không sống được bao lâu, nhưng hắn sẽ suy xét như thế nào đem A Văn lớn nhất hóa lợi dụng. Cho nên mới sẽ đối hay không làm A Văn trở thành chân chính trong hoàng thất người mà do dự Nhưng nếu là Lưu huyền đăng cơ lúc sau Dựa theo người sau bướng bình Nhất định sẽ không màng mọi người phản đối đem A Văn nạp vì phi tử Nói cách khác Nàng tốt nhất có thể ở Lưu huyền đăng cơ phía trước Liền tưởng hảo tự mình đường lui Như thế nào mới có thể làm Lưu huyền đối nàng từ bỏ niệm tưởng Cảnh công công thấy nàng hiểu được Lại nói Hôm nay buổi sáng đoạn thị Lang tới thế nhà hắn chất nữ nhi cầu thân Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. phần 111. Đoạn hành chất nữ nhi. này cùng A Văn có quan hệ gì? Nàng không nhìn cảnh công công. Cảnh công công thở dài, rất là tiếc hận nói, nhà trai chính là đương nhiệm đều tư Tôn Lượng, bất quá hắn đã bị để phạt vì tam phẩm tham tướng, chỉ sợ quá hai ngày hoàng thượng liền sẽ phái tạm ra đưa thánh chỉ qua đi. Tôn Lượng. A Văn cố ý làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, tựa hồ có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Cảnh công công ừ một tiếng, nếu không tạm ra giúp ngươi cấp hoàng thượng xin phép. Người đi lục doanh nha môn nhìn xem, có lẽ là lao người quen cũng nói không chừng. A Văn cảm kích nhìn hắn, phú cảnh hôm nay lại đây, nói đều là đề điểm nàng lời nói, riêng là này phân quan tâm, khiến cho nàng cảm động không thôi. Đa tạ công công, vậy làm phiền công công giúp ta xin phép đi. Có thể đi ra ngoài một chuyến, có cái gì không hảo đâu, A Văn Mỹ tư tư nghĩ, lại không có quá đem tôn lượng hôn sự để ở trong lòng. Chính là nàng không dao động, trước tiên được đến tin tức tôn lượng lại kinh hoàng bất an. Liên tiếp hai ngày đều tại hậu cung cổng lớn trở, hy vọng có thể thấy thượng A Văn một mặt. Đương hắn biết được lưu chiêu thế nhưng muốn tứ hôn thời điểm, vừa kinh vừa sợ, thánh chỉ xuống dưới, đó chính là thiên vương lão tử tới cũng không có biện pháp, hắn rõ ràng đã ở lưu chiêu trước mặt nói rõ chính mình đối A Văn tâm ý, vì sao còn muốn tứ hôn. Đoạn hành chỉ nói cho hắn hoàng thượng muốn tứ hôn cùng để bản hắn nói, lại không có nói vì cái gì muốn đột nhiên tứ hôn. Ngày mới vừa thượng ba xảo. Được giả A văn dẫn theo tiểu tay nải một đường đi ra hậu cung đại môn. Nhưng mà còn không đợi nàng một chân bước ra ngạch cửa nhi, nên diện đã bị một cái thật lớn ôm ấp đột nhiên ôm. E giờ 655, chương 338 ván đã đóng thuyền. Tôn lượng đột nhiên xuất hiện, làm A văn trở tay không kịp, nàng kinh ngạc nhìn người sau, có chút tức giận, mập mạp, ngươi làm gì, mau bông tay. Nơi này còn là hoàng cung, nếu là bị người thấy được, chỉ sợ nàng lập tức liền phải bị cầm đi hỏi chuyện. Tôn Lượng lại không chịu buông tay, nước nở nói: "A Văn, A Văn, ngươi như vậy thông minh, ngươi dạy dạy ta, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Như thế nào mới có thể không cưới nữ nhân kia? Ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi, ta này trong lòng liền như đao cắt giống nhau, khó chịu cực kỳ, ta chỉ nghĩ cưới ngươi, không nghĩ cưới người khác, chỉ nghĩ cùng ngươi quá cả đời." Hắn dùng sức ôm lấy A Văn, áp A Văn liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó chịu. A Văn Minh mang nhiên, nhất thời không biết là lên đẩy ra hắn hảo đâu. hay là nên trấn an hắn hảo dù cho nàng đối tôn lượng không có tình nghĩa nhưng ít nhất cũng phải nhìn ở đồng hương phân thượng nói chút lời nói tới trấn an hắn đi nghĩ nghĩ nàng vẫn là trấn an vô tôn lượng phía sau lưng như là an ủi hài tử dường như âu nhu, nếu là hoàng thượng tứ hôn khẳng định nhân vật là trước xem trọng lại không phải mỗi người đều có thể được đến hoàng thượng tứ hôn đây là vinh quang có thể cho các ngươi tôn ra quang tông diệu tổ sự ngươi bực cái gì tôn lượng đỏ bừng mắt cảm xúc cũng đã bình thản rất nhiều hắn bông ra a văn lại vẫn là bắt lấy nàng bà vai, ngươi biết rõ ta bực cái gì, lại còn tới hỏi ta, ngươi cũng quá vô tâm không phổi chút. vô tâm không phổi sao? A Văn nhịn không được cười, nàng nhưng thật ra cảm thấy đây là khích lệ nàng lời nói, nếu là nàng thật có thể làm được vô tâm không phổi, tự nhiên là tốt, rốt cuộc rất nhiều cùng chính mình không quan hệ sự, nàng cũng không cần đi phí tâm tư phí đầu óc tưởng. ta chính là vô tâm không phổi, hung chi đối với ngươi cũng chỉ là đồng hương tình nghĩa, cũng không tình yêu nam nữ. Thời trẻ ta đem ngọc bội còn cho ngươi mẫu thân, chính là ý tứ này, nhà của ngươi truyền ngọc bội ta vẫn luôn đều thu ở đáy hỏng, nghĩ chờ cái gì thời điểm ngươi có bạn nhi, liền còn cho ngươi. Tôn lượng cho rằng nàng sinh khí, cấp thẳng dậm chân, ngươi đừng trả ta, đó là ta đưa ra đi đồ vật, như thế nào còn có thể lại phải về tới, ta mặc kệ, ngươi nếu là không nghĩ muốn, liền ném bãi. Nhưng thật ra có chút giận dỗi cảm xúc. A Văn xem hắn thật sự rất giống cái hài tử, mà nàng ngược lại như là mẹ. Kỳ thật tuổi thượng nàng cũng có thể đương mẹ, rốt cuộc cửa cung nói chuyện không có phương tiện, nàng liền nói, chúng ta đi ra ngoài nói, ta tố cáo một ngày giả, cố ý đi ra ngoài chơi một chơi. Ngươi mấy năm nay nói vậy đem trong thành phố lớn ngõi nhỏ đều đi khắp, liền mang ta đi đi dạo đi. Tôn lượng đôi mắt đông chốc sáng ngời, ga mổ thóc dường như gật đầu, hành hành, chúng ta đây chạy nhanh đi, này một chút thiên hương các mới vừa khai trường không lâu, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có, ăn chơi chơi hát tuồng, còn có cây liếu ngõ nhỏ. bên hồ thượng phong cảnh cũng hảo. Lại nhải hai người cùng ra cửa cung, cũng không biết là tôn lượng quá chú ý như thế nào mang áp văn hảo hảo chơi, vẫn là cố ý lảng tránh, này một đường liền lại không để qua tứ hôn sự. Thiên hương các quả nhiên như tôn lượng theo như lời, bên trong rất lớn, phân ba tầng, lầu một là bình thường dân chúng ăn cơm xem xiếc ảo thuật địa phương, lầu hai còn lại là kinh thành trung thương gia nhà giàu nhóm đãi địa phương, đến nỗi lầu ba sao, còn lại là ở trong triều làm đại quan nhi. hoặc là thân phận địa vị đều có tầm ảnh hưởng lớn mới có thể định nhã gian tôn lượng đắc ý rào rạt mang theo a văn thượng lầu ba nhã gian đứng ở trên hành lang đi xuống xem lại cho nàng chỉ vào chỗ nào chỗ nào là địa phương nào có cái gì thú vị ăn ngon tựa hồ hận không thể đem toàn kinh thành đồ vật đều nói cho a văn nghe a văn cười tủm tìm nghe thường thường ứng thượng hai tiếng mà liền ở hai người liêu còn cực vui sướng thời điểm mặt sau bất kỳ nhiên vang lên một cái nha đầu thanh âm xin hỏi là đều tư tôn đại nhân sao Tôn Lượng cùng A Văn đều sôi nổi quay đầu lại đi xem, là cái thảm tưởng tiểu cô nương. Nhìn qua 12-13 ba tuổi bộ dáng, lớn lên nhưng thật ra thanh tú. Tôn Lượng ừ một tiếng, nghi hoặc nói, ngươi là nhà ai nha hoàn? Tiểu nha hoàn thẹn thùng cười, nô tỳ là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đoạn đại nhân gia. Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đoạn ý, đúng là đoạn hoành ca ca. Tôn Lượng khó hiểu, hắn tuy rằng nhận thức đoạn ý, lại không có quá nhiều giao thoa. Tiểu nha hoàn lại giải thích nói, nô tỳ là Phụng Lao gia nhà Tam Mệnh. cô ý tới thỉnh đại nhân qua đi uống trà, đoạn ý cũng ở a văn cùng tôn lượng hai mặt nhìn nhau, tôn lượng chắp tay, kia thỉnh cầu dẫn đường, không dám nhận, đại nhân bên này thỉnh tiểu nha hoàn cung kính phúc phúc ở phía trước dẫn đường, a văn tắc đi theo tôn lượng mặt sau, nàng tổng cảm thấy cái này ngẫu nhiên gặp được tựa hồ có chút không bình thường, đi theo tiểu nha hoàn đi vào một cái thực lịch sự tao nhã nhã gian, ở giữa ngồi một cái cả người màu lục đậm áo gấm người, cùng đoạn hoành nhìn qua có năm sáu phân tương tự Chắc là đoạn ý không sai. Chỉ là phòng trong còn cách một chương mảnh, tôn lượng vội vàng cùng đoạn ý hành lễ, cũng không có chú ý tới, nhưng A Văn lại phát hiện mảnh mặt sau còn có một người, hơn nữa là vị nữ tử. Tiểu nha hoàng canh giữ ở cửa, tướng môn đại mở ra, tựa hồ là sợ người khác không biết ai ở bên trong dường như. Đoạn ý là cái hay nói người, cùng tôn lượng thực mau liền liêu đi lên, A Văn lực chú ý lại đặt ở kia mảnh mặt sau nữ tử trên người, nàng thấy nàng kia thật cẩn thận dò ra non nửa cái đầu Nhưng bỗng nhiên nhìn đến A Văn đang xem nàng, sợ tới mức hoa rung thất xác, vèo một chút lại lùi về đi. Này nữ tử trong mắt lộ ra cổ linh tinh quái, trên mặt rồi lại nhu nhu nhược nhược nhìn như là dễ dàng chấn kinh mai con dường như. A Văn bị nàng chọc cười, nhịn không được cười lên một tiếng, dẫn tới đoạn ý cùng tôn lượng liên tiếp quay đầu lại, nàng vội rũ đế đầu cùng kính đứng ở mặt sau, không dám lại dễ dàng ra tiếng. Nữ tử lại từ mảnh bên kia dò ra một chút, thật cẩn thận chung lại mang theo tò mò quan sát đến tôn lượng. a văn nháy mắt liền minh bạch xem ra nàng đó là lưu chiêu chuẩn bị tứ hôn cấp tôn lượng nhà gái tuy rằng chỉ có liếc mắt một cái nhưng a văn vẫn là có thể nhìn ra được tới có được như vậy thanh triệt đôi mắt nữ tử nhất định sẽ không kém đến chỗ nào đi mắt thấy mau đến chính ngọ tôn lượng nghĩ còn muốn mang a văn đi địa phương khác liền tìm cái lây cơ đứng dậy cáo từ đoạn ý tắc ý cười doanh doanh tự mình tặng hắn ra cửa ra thiên hương các tôn lượng thật dài thở ra một hơi hoán giận nói hảo hảo như thế nào tìm được ta tới Ta còn muốn mang ngươi đi địa phương khác nhiều trời trong chốc lát. A Văn Ha ha cười, ngươi có biết vừa rồi kia trong phòng liền có sắp muốn gả cho ngươi nữ tử. Tôn Lượng kinh ngạc, này không có khả năng đi, như thế nào như vậy xảo? Ai nói là xảo, khẳng định là người ta nữ tử nghĩ đến nhìn xem ngươi thích không thích hợp gả bái. A Văn treo chọc nói, Tôn Lượng lại ánh mắt giảm đạm vài phần. A Văn không thèm để ý, làm hắn càng thêm tim như bị đau cắt. A Văn yên lặng thở dài, nàng thật sự là vô pháp đáp lại Tôn Lượng hóa ra. chỉ có thể dùng tàn nhẫn nhất nhất chiêu, đừng làm hắn có chút hiểu sai ý, này đối hắn cũng là tốt. Nàng đề nghị nói, ngươi không phải nói cây liễu ngõi nhỏ có thú vị sao, nếu không chúng ta ăn cơm liền đi. Tốt lượng ân hai tiếng, biểu tình nhìn qua có chút hề bại. Hai người vừa mới rời đi, thiên hương các lầu ba trên hành lang liền xuất hiện hai người. Võ thanh hừ lạnh hai tiếng, thật là tiện nghi cái này tốt lượng, kia đoạn ra tiểu thư là cái có tiếng nhi mỹ nhân, hắn tiểu tử nhưng thật ra ngốc người có ngốc phúc các chủ. Ngài vì sao phải cho hắn an bài việc hôn nhân này? Nôn mộ mãn nhãn đều là ý cười, hắn bản thân liền không tồi, đoạn dĩnh xứng hắn cũng không bị khuất, hôm nay làm nàng thấy thượng một mặt, cũng miễn cho ngày sau buồn bực gây chuyện. Võ Thanh Nam một tiếng, phía trước hắn liền ẩn ẩn cảm thấy, nôn mộ tựa hồ đối tôn lượng có mạc danh địch ý, tuy rằng loại cảm giác này cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn là nhạy bén đã nhận ra, lần này giúp tôn lượng làm ai, chẳng lẽ cũng là xuất phát từ cái gì nguyên nhân? Hắn lắc đầu. Cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật là đáng sợ, này chỗ nào là hắn nhận thức cái kia mặt lạnh vô tình các chủ A. Tới rồi cây liếu ngõ nhỏ, Thái Dương đã là chính nóng bỏng thời điểm, cực nóng độ ấm làm không khí giống như trưng lò dường như, phàm là đi ở Thái Dương phía dưới người, đều là mồ hôi ướt đấm. Tôn lượng cấp A văn mua che đậy Thái Dương mũ rơm, mang theo nàng đi vào chính giữa hồ trên thuyền. Trên mặt hồ có rất nhiều con thuyền, lại cũng có rất nhiều muối, A văn một mặt xua đuổi con muối. Một mặt ghé vào thuyền duyên thượng nhìn trong nước có lớn mật cá thử tham dò tới gần thân thuyền. Thân thuyền đống nhiên lắc lư một phen, dọa đi rồi mấy chỉ cá, A văn ha ha ha mà cười, vừa quay đầu lại, không thấy được tôn lượng, lại nhìn đến muôn mộ. Nàng há miệng thở dốc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tôn lượng đâu? Muôn mộ như là không nghe được dường như, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực nơi này thủy thâm, tiểu tâm đừng ngã xuống. A văn nga một tiếng, nghe trên người hắn dễ người hương vị. trong lúc nhất thời cảm thấy tâm thần nhộn nhạo rất là vui vẻ nôn mộ tựa hồ tổng có thể tìm được nàng ở nơi nào cái này làm cho nàng có một loại vô luận chính mình như thế nào nhảy quy đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay cảm giác chính là loại cảm giác này lại là như vậy kỳ diệu nàng biết nôn mộ là thiệt tình đái chính mình tốt đi thôi đi vào nghỉ ngơi thái dương quá độc dễ dàng phơi vượng đầu a văn tùy ý hắn lôi kéo vào khoang thuyền đã đã quên dò hỏi tôn lượng hướng đi võ thanh đem tôn lượng ném vào một khác con thuyền thượng tôn lượng bực nói ngươi là người nào rốt cuộc muốn làm gì võ thanh lười đến cùng hắn giải thích hắn chỉ phụ trách làm tôn lượng cùng đoạn dĩnh nhận thức dùng nôn mộ nói làm việc hôn nhân này trở thành ván đã đóng thuyền sự cho nên hắn cực lực chế tạo cơ hội làm hai người đơn độc liên lạc cảm tình tôn lượng võ công tuy rằng không tồi nhưng so với võ thanh lại yếu đi một đoạn cho nên bị điểm huyệt đạo cả người không thể nhúc nhích hắn chỉ có thể dùng oán hận ánh mắt tỏ vẻ chính mình bất mãn võ thanh vô vô bờ vai của hắn cười nói Thuyệt đạo hai cái canh giờ sau tự động phải bỏ, ngươi cũng không cần dãy ruột, càng dãy ruột càng thống khổ. Sau khi nói xong, lại chiều trong khoang thuyền ném cái đá đi vào, chỉ chốc lát sau, liền đi ra một cái tiểu nha hoàn, đúng là phía trước ở thiên hương các tách ra tiểu nha hoàn. Nàng nhận ra tốt lượng, dương giọng nói, tiểu thư, ngươi mau ra đây nhìn xem đi, đến không được. Tốt lượng thở phì phì trừng mắt cách đó không xa một khắc con thuyền, nhìn đến A Văn cùng luôn mộ nắm tay đi vào khoang thuyền, hận không thể lập tức xông lên đi. chương ba ý loạn tình mê chạng vạng thời điểm a văn cùng nôn mộ tách ra hồi cung trên đường lại phát hiện tôn lượng vẫn không nhúc nhích ngồi ở ven đường tiểu quán như trước nàng không cấm nghĩ hoặc đi lên vừa thấy lại thấy người sau trên mặt bị mặc họa thành đại mặt mèo một đôi mắt trừng chuông đồng đại vừa thấy chính là bị khí tôn lượng vằn vẻo cứng đờ cổ phát hiện chính mình rốt cuộc năng động hắn đột nhiên quay đầu đưa lưng về phía a văn ngươi đừng nhìn quá xấu a văn cười đau bụng vong đến hắn chính diện đi hỏi ngươi này vẻ mặt là ai làm cho tôn lượng không dám nói là đoạn dĩnh cái kia đang giận nữ nhân cũng dám trêu đùa hắn này khẩu ác khí nếu là không ra hắn liền không cứ gọi tôn lượng hắn lung tung lau một phen mặt xin lỗi nói a văn người đi về trước ta này thù cần thiết đến báo sau đó cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi a văn xem dở khóc dở cười nàng có loại dự cảm tôn lượng nhất định có thể cùng đoạn dĩnh trở thành một đôi hoan hỉ hoàn gia đoạn hoành tiến cử cấp lưu huyền người được chọn cuối cùng đều từ tiểu an tử tự mình xác nhận xác thật là nhân tài đáng bồi dưỡng liền đem danh sách đưa tới lưu huyền trước mặt điện hạ những người này hiện tại nhiều là ở xa xôi trong huyện hoặc là quê nhà nhậm chức nhưng nô tài đều có khảo sát đều cũng không tệ lắm chỉ là thiếu một cái kỳ ngộ mà cái này kỳ ngộ chính là muốn lưu huyền cấp lưu huyền đem danh sách nhìn một lần lại nói đoạn ái khanh đã ở siêu tập sắp sửa thay đổi xuống dưới nhân viên các loại tham ô chứng cứ phạm tội chỉ cần có mấy thứ này Đến lúc đó muốn thay cho bọn họ, dễ như trở bàn tay. Tiểu an tử còn có cái lo lắng, sợ nhân viên đổi quá nhiều. Mới nhậm chức đều còn không có cái gì kinh nghiệm, lại sợ bị quốc gia khác phát hiện mà khiến cho họa ngoại xâm. Điện hạ, chuyện này chúng ta hay không muốn thông thả xử lý. Nếu là nhân viên thay đổi quá cần, chỉ sợ sẽ khiến cho bệnh dịch tả. Lưu huyền không kiên nhận nói, bổn cung đều có đúng mực, thiên triều hoàng đế băng hà, hiện tại đúng là náo động thời điểm. Chúng ta nếu là không nhân cơ hội này trọng trấn cương. Tương lai còn như thế nào ở sáu đại quốc bên trong buộc lộ tài năng, thay đổi tuy rằng có nguy hiểm. Nhưng nếu là không có một chút mạo hiểm tinh thần, làm sao có thể thay đổi hiện trạng? Tiểu an tử á khẩu không trả lời được. Vâng vâng dạ dạ hẳn là. Người đi tư tịch khố nhìn xem á văn hay không hồi cung. Lưu huyền phân phó nói. Tiểu an tử liên thanh đồng ý, lại vội vàng đi tư tịch khố. Á văn lại đang ở cùng vô ưu nói chuyện, đây là nghẽ con mới sinh không sợ cọp tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Tổng hội vui với biểu hiện, vô luận là ai. Vô ưu đối những việc này không lắm quan tâm, nhưng A Văn lại luôn là làm hắn hỏi thăm, liền nói, tóm lại kiểu út là bọn họ làm chủ, ngươi thao cái gì tâm. A Văn cười nói, ta không nhọc lòng, ta chỉ là trước đề phòng, ngươi có biết vì sao lưu nham vẫn luôn không có động tác. Chúng ta ở trong cung làm việc, ai sớm hơn người được hơi thở nguy hiểm, ai liền có thể tồn tại xuống dưới. Bởi vì đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Vô ưu biết lưu chiêu sau khi chết, nhất định sẽ khiến cho không nhỏ rung chuyển, A Văn nói cũng có đạo lý. Nghĩ nghĩ vẫn là sắp sửa nói ra nói nuốt đi xuống. Tiểu An Tử ở viện ngoại hô, Nguyễn Tư Tịch nhưng đã trở lại. A Văn đứng dậy đi ra ngoài, An Công công như thế nào tự mình lại đây? Mau bên trong thỉnh. Tiểu An Tử cười ha hả đi vào kho sách nội, nhìn đến sát cửa sổ trên án thư bãi một quyển sách, cười nói, "Không nội đi, Thái tử làm ta lại đây nhìn xem ngươi hồi cung không, ngươi mới đi ra ngoài một ngày." Thái tử liền sốt ruột nhớ mong. Này phân tỉnh Này trong cung chỉ sợ không ai có thể lại bị. A Văn cười nói, Điện Hạ quan tâm hạ nhân, đây là chuyện tốt, cũng là chúng ta làm nô tài phúc khí. Tiểu An tử ha ha cười, lại nói, Điện Hạ nói, thỉnh tư tịch không đi hương đức cung nhìn xem. Lưu huyền phần lớn thời điểm đều là ở hương đức cung trụ, đã rất ít có hồi thành cung thời điểm. A Văn hồ nghi, nhưng có nói là chuyện gì? Tiểu An tử áp khẩu trà, như thế chưa nói, tư tịch đi liền đã biết, ta chỉ là phụng mệnh tới truyền cái lời nói. a văn yên lặng gật đầu nghĩ đã là lưu huyền tê nên cũng không có việc gì liền nói kia buổi chiều ta liền qua đi đi tiểu an tử buông chén trà, đứng dậy ta đây này liền trở về trở về điện hạ liền không để lại a văn đem hắn đưa ra môn chờ đến buổi chiều thái dương không như vậy độc a văn liền đi hương đức cung canh giữ ở cửa cung tiểu cung nữ nói là lưu huyền đang ở vội đem a văn dẫn tới thiên điện chờ lại phụng trà cho nàng a văn một mặt uống trà một mặt nhàm chán chờ trong lòng lại kỳ quái không thôi Đã là lưu huyền làm nàng lại đây, nàng lại nói thời gian, này một chút rồi lại không rảnh, này không phải làm điều thừa sao. Nàng nhẹ giọng nói, này trà hương vị không tồi, là người phao. Tiểu cung nữ phúc phúc, trên mặt vui mừng, đúng là nô tỳ, nô tỳ nghe nói tư tịch đại nhân phao trà mới là tốt nhất, có thể được đến ngài tán thưởng, là nô tỳ phúc khí. Dưng một chút, lại nói, nô tỷ còn phao một khác khoảng trà, không bằng tư tịch đại nhân cũng nếm thử, cung cấp nô tỳ làm giám định và thưởng thức. Sau đó lại mang sang một khác hồ trà, cấp A Văn một lần nữa đổ một ly, sau đó chờ mong nhìn A Văn. A Văn không nghĩ bác nàng thể diện, liền tượng trưng tính uống một ngụm, gật đầu khen, tuy rằng hương vị còn có chút ngây nô, bất quá ngươi tuổi này, đã thực không tồi. Vừa mới nói xong, bưng chén trà tay không khỏi quơ quơ, trước mắt tiểu cung nữ tựa hồ biến thành bóng trồng. A Văn trong lòng đột nhiên cảnh giác, dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, đau đớn kích thích nàng đầu góc thanh tình chút, sau đó bất động thanh sắc buông chén trà Nếu điện hạ còn ở vội, ta đây liền đổi cái thời gian lại đến đi. Nói liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nào biết kia cung nữ lại một phen giữ chặt nàng, đem nàng dùng sức ấn ở trên ghế, cười nói, tư tịch đại nhân nếu tới, vậy chờ một chút đi, nô tì đi xem, điện hạ hẳn là mau tới đây. Mà chính điện nội lưu huyền, đang bị tiểu an tử truyền không kiên nhẫn, buồn cung nói, không nghĩ uống thứ này, ngươi nhanh lên lấy xuống. Tiểu an tử khó xử, điện hạ, đã là thái tử phi tự mình đưa lại đây. Ngài đó làn nếm một ngụm cũng tốt hơn xem đều không xem a, mới vừa bên ngoài người tới thông báo, nói Nguyễn Tư Tịch ở thiên điện chờ điện hạ, điện hạ ngài liền uống một ngụm, liền chạy nhanh qua đi đi. Lưu Huyền bất đắc dĩ, nghĩ muốn nhanh lên nhìn thấy A Văn, liền bưng lên chén mạnh uống lên mấy khẩu, vung chén liền vội vàng đi ra ngoài, hiện tại hảo, Đường Quân lấy buồn cung. Tiểu An Tử cười hẳn là, tặng Lưu Huyền đi ra ngoài, lại quả thực không có cùng qua đi, lại xoay người đem Lưu Huyền uống dư lại canh đảo vào bên cửa sổ châu hoa. a văn lúc này cảm thấy cả người khô nóng giống như đặt mình trong bếp lò giữa dường như nàng lảo đảo suy nghĩ bỏ dậy lại cảm thấy choáng váng đầu lợi hại ngay cả ổn đều khó khăn trước mắt hư hư thật thật xem không rõ thật vất vả đỡ vách tường đi tới cửa muốn đẩy cửa lại phát hiện môn từ bên ngoài bị khóa lại nàng biết chính mình mắc như người khác nhi nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là ai lại càng không biết người này mục đích là cái gì môn đột nhiên bị mở ra a văn còn không có thấy rõ người đến là ai đã bị một cái lửa nóng ôm ấp ôm lấy lưu huyền trong miệng lẩm bẩm a văn sau đó không khỏi phân trần môi liền nhích lại gần a văn trong lòng giật mình khắp đùi một phen thanh tỉnh chút dùng sức đem lưu huyền đẩy ra thanh âm tuy rằng suy yếu lại mang theo không thể xâm phạm nghiêm túc điện hạ thỉnh ngài nghĩ kỹ nếu là làm nô tỷ bình yên rời đi nô tỷ liền còn có thể giúp điện hạ được đến ngày mớn lưu huyền hô hấp dồn dập đại nào trống rỗng hắn chỉ cảm thấy a văn là càng xem càng mỹ lệ giống như là duyên dáng yêu kiều kiều nộn đóa hoa Tốt đẹp làm hắn hận không thể đem người sau hung hăng ôm vào trong ngực. Hắn nhỉ nó nói, ta muốn nhất chính là cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Lại chiều A-Văn đến gần rồi vài phần, hắn trong ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng ẩn ẩn nhảy lên dục vọng, duỗi tay phất qua A-Văn bóng loáng gương mặt, A-Văn, ta là thật sự thích ngươi, chờ ta đăng cơ lúc sau, ta sẽ làm ngươi làm hoàng hậu, ngươi đi theo ta, sẽ không chịu khổ. A-Văn một quay đầu, cả giận nói, điện hạ, nô tỉ vẫn luôn kính trọng ngài là khó được quân tử Không nghĩ tới thế nhưng cũng dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Nàng lại lùi về phía sau vài bước, lại bị Lưu Huyền bước đến góc tường, trên người như là sắp bị bỏng cháy giống nhau khó chịu, mà cố tình Lưu Huyền khẽ vớt lại làm nàng cảm thấy cả người đều thoải mái muốn chiến lật giống nhau. Lưu Huyền ánh mắt mê ly nhìn A Văn, nhìn kia tươi đẹp ướt át môi đỏ, rốt cuộc vẫn là dục vọng chiến thắng lý trí, động tác thô lỗ mà có vẻ cấp khó gian nổi, muốn đi bái A Văn quần áo. A Văn cấp đỏ mắt, liều mạng bắt lấy quần áo của mình cổ áo. kéo ra yết hầu muốn cầu cứu nhưng không nghĩ tới thanh em xuất khẩu lại mỏng manh giống như dây gì tiểu miêu nhi thanh em nghe vào lưu huyền lỗ thai không thể nghi ngờ là bỏ thêm một phen liệt hỏa hắn đôi tay dùng một chút lực xé rách ra văn gắn vào bên ngoài kia tầng bạc sam nôn mộ nôn mộ mau tới cứu cứu ta ngươi ở đâu a văn tuyệt vọng nhìn nóc nhà hai mắt chừng như chuông đồng đại hận không thể đem lưu huyền trừng đã chết đi mắt thấy lưu huyền đầu đã chôn ở nàng cổ gian tham lam hút nữ nhi hương Đột nhiên nóc nhà thượng một trận vang lớn, sau đó liền nhìn đến từng mảnh ngói lưu ly li rào rạt rơi xuống, thiếu chút nữa nện ở Lưu Huyền trên đầu. Lưu Huyền động tác cứng lại, mờ mịt nhìn đột ngột xuất hiện người. A Văn Định nhãn vừa thấy, kích động nước mắt chảy ròng, một phen đẩy ra Lưu Huyền, muốn chạy đến ngôn mộ bên người, chính là dưới chân lại bị đổ vật một vướng. Ngôn mộ mau tay nhanh mắt đỡ nàng, nhìn kia giống như chấn kinh mai con giống nhau ánh mắt, làm hắn trong lòng lửa giận nháy mắt thổi quét cả người, dùng sức đá khởi một khối ngói lưu ly li. ở giữa lưu huyền cái chán lưu huyền ăn đau dùng tay một sờ máu tươi một mảnh hắn khí hết lớn người tới nột chào thích khách nôn mộ đem trên người quần áo cởi ra cấp a văn mặc vào lúc này mới ôm nàng từ nóc nhà chỗ hổng nhảy đi ra ngoài bên ngoài không khí so phòng trong mát mẻ nhiều nhưng a văn vẫn là nhiệt hận không thể cởi ra trên người sở hữu chướng ngại vật nàng biết chính mình định là bị người hạ xuân dược tuy rằng chỉ là dược lực tác dụng nhưng nàng vẫn là cảm thấy lại mất mặt lại khổ sở Càng không nghĩ làm ngôn mộ nhìn đến như vậy chật vật chính mình chỉ có thể liều mạng cắn răng gắt gao bắt lấy ngôn mộ quần áo cố nén trong lòng ý niệm nhưng là ngôn mộ trên người dễ người hương vị lại không có lúc nào là không hề kích thích nàng thiếu giác nàng tưởng nghiệm kia duy nhất một cái hôn cái này làm cho nàng càng thêm gần sắt ngôn mộ hận không thể hai người trực tiếp hòa hợp nhất thể hảo. chương 340 xuyên qua quỷ kế ngôn mổ ở nóc nhà thượng tận lực ông ra tốc độ a văn không nặng hắn cái chán lại có tinh mịn mồ hôi nhìn trong lòng ngực như bạch tuộc dường như quấn lấy hắn a văn hắn khỏe miệng nhịn không được run rẩy cũng không phải ai đều có nghị lực có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mà thường thường quân tử sở dĩ có thể nhịn xuống là bởi vì hắn cường đại nhẫn mại lực cũng không biết trải qua bao lâu a văn đầu đã hoàn toàn hỗn độn nàng chỉ nghĩ muốn bám vào cái kia ấm áp thân thể nhưng đột nhiên một cổ lạnh lẽo cảm đánh úp lại lạnh nàng nhịn không được đánh cái dùng mình mê ly ánh mắt lập tức liền khôi phục chút thần trí nàng mơ mịt nhìn bốn phía Phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái thùng gỗ, nước lạnh kích thích nàng thần kinh, một hồi lâu, mới phản ứng lại đây nàng ở chính mình phòng nội. A Văn thực mau liền thích hướng nước lạnh, cảm thấy cả người thoải mái, nàng ngửa đầu dựa vào thùng gỗ bên cạnh, đầu góc còn chỗ trống không biết nếu muốn chút cái gì. Đột nhiên từ bình phong bên kia truyền đến một trận động tĩnh, sau đó liền ẩn ẩn nhìn đến một bóng người đứng lên. A Văn hà to miệng, hô, ai ở bên ngoài. nuôn mộ trên tay động tác cứng đờ, bị mặt nạ che đậy trên mặt tức khắc hiện lên một mặt xấu hổ còn ẩn ẩn phím hồng hôm nay nhi như thế nào như vậy nhỉ ta hắn nhanh chóng bãi chính hảo tâm thái mới chậm rãi nói ngươi nếu tỉnh ta đây liền đi trước nước lạnh không cần phao lâu lắm a văn dầm một tiếng đứng lên cả người ướt lục lục nàng đã nhớ tới vừa rồi phát sinh hết thảy hiện tại hồi tưởng lên còn cảm thấy lòng còn sợ hãi tay chân lạnh băng vội la lên ngươi đi rồi trong giọng nói có mãnh liệt ỉ lại cảm tựa hồ sợ ngôn mộ liền như vậy đi rồi nàng còn ở sợ hãi dù cho lại kiên cường nữ tử gặp được loại sự tình này cũng sẽ sợ hãi bên người cũng tưởng có người bồi nôn mộ lại nghĩ tới cái kia sợ hai ánh mắt trong lòng không đành lòng nghĩ nghĩ đem chuẩn bị tốt giá văn quần áo từ bình phong mặt trên đưa qua ta ở bên ngoài chờ a văn ân hai tiếng vội vàng đổi hảo quần áo sau đó liền giày cũng chưa tới kịp xuyên liền chạy đi ra ngoài nôn mộ đang ngồi ở bên cửa sổ xuất thần nàng bước nhanh đi qua đi ở nôn mộ bên người ngồi xuống như là vì an tâm dường như chủ động nắm lấy hắn tay a văn cực nhỏ có như vậy hoảng loạn vô thố thời điểm nàng bất lực giống như là búa tạ giống nhau hung hăng va chạm ở ngôn mộ trong lòng làm hắn trong lúc nhất thời là khổ sở ấy náy còn có đau lòng các loại cảm xúc hỗn tạp ngôn mộ nhẹ nhàng đem a văn ôm ở trong ngực thanh âm ôn nhu như là ba tháng ấm áp ánh mặt trời ấm áp hữu lực bàn tay xẹt qua a văn ướt lộc cộc phát an ủi nói đừng sợ ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện hắn thanh âm tràn ngập ma lực tựa hồ chỉ cần nghe được một câu đừng sợ Liền thật sự chỉnh trái tim đều an ổn xuống dưới dường như. Nhẹ nhàng nằm ở nôn mộ ngực trước, A Văn không tiếng động khóc thút thít, cái này ôm ấp. Nàng là cỡ nào ý lại, cỡ nào muốn cả đời đều có được A Chờ đến khóc đủ rồi, A Văn mới xoa xoa xương đỏ đôi mắt. Đem đầu buông xuống không nghĩ làm nôn mộ nhìn đến. Nôn mộ cười xoa xoa nàng đầu, đứng dậy đi đem dậy cùng làm khăn vải lấy lại đây. A Văn chân rất nhỏ thực tú khí, đều nói thiên đủ là nữ tử đệ nhị bí ẩn địa phương, chỉ có thể cùng chính mình phu quân xem Nàng trộm đi xem luôn mộ ánh mắt, nhìn đến lại vẫn là một trương lạnh lẽo mặt nạ. Nôn mộ đem A Văn trên chân vệt nước lau khô, lại đem giày vớ cho nàng mặc tốt. Sau đó mới đứng thẳng thân mình, ôn nhu khẩu khí chung mang theo chân thật đáng tin. Về sau đi chỗ nào, đều nhớ rõ đem giày mặc vào. A Văn ngẩn người, nga một tiếng, sau đó hoảng chân có vẻ chán đến chết. Nôn mộ lại buông xuống nàng tóc, sau đó mềm nhẹ lau khô thủy, đem tóc chỉnh tề sơ ở sau đầu mới từ bỏ. A Văn nghỉ ngơi hai ngày. Mới mặt vô biểu tình đi Hưng Đức Cung, chuyện này, nàng vô luận như thế nào đều phải thảo cái cách nói. Nhưng đi vào Hưng Đức Cung, kém thái giám đi vào thông báo, lại nói Lưu Huyền chính đội, làm nàng đổi cái thời gian lại đây. A Văn chán nản, chính mình làm chuyện tốt hiện tại liền sợ nàng tìm hắn tính sổ. Chính là có dễ dàng như vậy sao? A Văn nhớ tới ngày ấy suýt nữa liền xong rồi, trong lòng hỏa liền nhịn không được muốn bùng nổ. Có lẽ là Lưu Huyền không yên tâm tiểu thái giám truyền lời, lại tự mình phái tiểu an tử ra tới. tiểu an tử nhìn về phía a văn ánh mắt lóe lóe chợt cười tủm tìm nói nguyễn tư tịch biệt lai like vô dạng à, đã nhiều ngày tốt không điện hạ này hai ngày chính vụ bận rộn nói chờ này một chút vội qua tự mình đi tư tịch khố vấn an ngươi a văn cười lạnh một tiếng không dám nhận ta bất quá là cái ti tiện nô tỉ chỗ nào có thể làm điện hạ đi xem ta đâu công công nói lời này chẳng lẽ là muốn cho ta trên lưng cái đại bất kính chi tội nàng ngữ khí hùng hổ do người tiểu an tử nhịn không được muốn sát cái chán mồ hôi lạnh ha hả cười gượng ta chỉ là truyền điện hạ lời nói một chữ cũng không dám sửa miệng nguyễn tư tịch cũng biết điện hạ đau lòng người đối với ngươi tự nhiên là đặc biệt a văn ánh mắt ở tiểu an tử trên người quét một vòng nhi an công công cuộc sống này sợ là quá càng thêm dễ chịu nhìn cả người thịt mỡ lớn lên chỉ sợ không thiếu thu được phía dưới người hiếu kính đi tiểu an tử liên tục xua tay tư tịch đây là chỗ nào nói cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy ta chỉ phụ trách hầu hạ hảo thái tử khác một mực không làm A Văn nhớ mày, phải không, kia liền thỉnh cầu công công đi vào lại thông báo một tiếng, liền nói nô no tì hôm nay tới, chỉ là vì dương nhất các sự mà đến, cũng không vì mặt khác. Tiểu An tử trần chờ một lát, biết A Văn hôm nay không thấy đến Lưu Huyền là sẽ không bỏ qua, tội nói, vậy ngươi chờ, ta lại đi cấp điện hạ thông báo một tiếng, nếu là điện hạ thật sự chịu không ra không, ta đây cũng không có cách nào. A Văn cũng không lo lắng Lưu Huyền còn sẽ trôn tránh nàng không thấy, nếu là đúng như nàng phỏng đoán như vậy. lưu huyền nhất định sẽ muốn cho nàng giải thích quả nhiên tiểu an tử một lát liền ra tới đáy mắt cất giấu làm người xem không rõ thâm ý điện hạ nói làm ngươi đi vào a văn liếc mắt nhìn hắn nhấc chân liền đi vào lưu huyền đưa lưng về phía nàng a văn cung kính hành lễ trong thanh ấm nghe không ra bất luận cái gì khác thường nô tỳ khấu kiến hoàng thượng lưu huyền đôi tay nắm chặt lại tùng hắn thực hối hận ngày đó đối a văn làm ra loại chuyện này nhưng kia không giống hắn hắn thậm chí không rõ chính mình là làm sao vậy Hoàn toàn như là thay đổi cá nhân dường như. Hắn không dám nhìn tới A Văn đôi mắt, sợ hãi nhìn đến chính là chán ghét cùng căm ghét. Điện hạ, nô tỳ tưởng cùng ngài đơn độc nói hai câu. A Văn trầm giọng nói. Lưu huyền trong lòng căng thẳng, lại vẫn là làm tiểu an tử tạm thời trước tiên lui hạ, sau đó giống như đại tội sơn dương dường như chờ A Văn chất vấn. Tiểu an tử nhìn nhìn hai người, lúc này mới hướng ra ngoài đi đến, ở cửa thời điểm dừng một chút, quay đầu lại vừa nhìn. Lại vừa lúc nhìn đến A Văn giao nhỏ giống nhau sắc bén ánh mắt, hắn sợ tới mức trong lòng ngảy dựng chạy nhanh đi ra ngoài thuận tiện tướng môn mang lên. Điện hạ! Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Lưu Huyền liền dẫn đầu mở miệng nói, ta biết ngươi muốn nói gì, kia sự kiện là ta không đúng, ta ngày đó bị quỷ mê tâm hồn, ta không xa cầu ngươi tha thứ, chỉ hy vọng xem ở còn không có gây thành đại sai phân thượng, không cần hận ta. Ngữ khí thành khẩn mà rõ ràng. A Văn chứng thực trong lòng phỏng đoán, cười nói. nô tỷ chỗ nào dám đoán hận điện hạ chỉ là có một chỗ không rõ nghĩ đến làm điện hạ giải tỏa nghi vấn lưu huyền quay đầu lại trong mắt tràn đầy áy náy a văn liền hỏi nói điện hạ ngày ấy đi thiên điện phía trước hay không ăn hoặc là uống lên thứ gì lưu huyền khẽ cau mày đang muốn muốn lắc đầu lại đột nhiên nhớ tới xác thật là uống qua liền gật đầu nói xác thật là uống qua thái tử phi đưa lại đầy canh hắn nghĩ lại tưởng tượng khiếp sợ nói chẳng lẽ là kia canh có vấn đề a văn cười không tỏ ý kiến Thái tử phi đối điện hạ cũng thật hảo, ngày ngày đều còn muốn đưa canh lại đây, trong lòng khẳng định rất là nhớ mong điện hạ. Lưu huyền trong mắt lộ ra một mặt chán ghét, nàng làm gì đó, ta xem đều không nghĩ xem, ta đã mệnh nàng ngày sau không chuẩn lại tặng đồ lại đây. A văn cười khanh khách không người, nô tỳ đã biết, liền không quấy giày điện hạ, trước cáo tử, chỉ là chuyện này, nô tỳ khẩn cầu điện hạ cần phải muốn bảo mật. Lưu huyền trên mặt hiện lên một mặt năng kham, gật gật đầu, người yên tâm đi. Này đồng dạng quan hệ đến danh dự của hắn, hắn như thế nào sẽ nói, chỉ là A Văn lời nói mới rồi, lại là nhắc nhở hắn, xem ra giả thị tâm tư, hắn còn phải hảo hảo nghiền ngẫm nghiền ngẫm. A Văn đi ra hương đức cung, từ nhỏ an tử bên người đi ngang qua khi, cười nhìn người sau, gàn từng chữ một, an công công, ngài đại ân đại đức, ta chỉ có chậm rãi hồi báo, hy vọng an công công ở trong cung có thể càng ngày càng tốt. Sau đó ở tiểu an tử vẻ mặt kinh ngạc biểu tình trung đi xa. Sự thật chứng minh. Tiểu an tử tại đây sự kiện trùng, sám vai không nhỏ nhân vật, Lưu Huyền biết là giả thị đưa canh, dựa theo người sau tính tình, nếu không phải tiểu an tử khuyên, hắn như thế nào sẽ thật sự uống xong đâu. Kia tiểu an tử cùng giả thị lại có cái dạng nào quan hệ đâu? Là bởi vì có nhược điểm dừng ở người sau trong tay. Vẫn là đơn thuần chỉ là vì tài mới cùng giả thị cấu kết tám hại nàng đâu. A Văn Lâm vào trong tư, trong lòng cảm thấy này khẩu ác khí nếu là không ra, nàng buổi tối giấc đều sẽ ngủ không được. Mà làm chuyện xấu tiểu An tử, lại cả ngày hoảng loạn, mỗi khi nhắm hai mắt, hắn liền sẽ nhớ tới A Văn kêu cười như không cười biểu tình, hắn biết người sau nhất định đoán được cái gì, cũng đúng, A Văn như vậy thông minh, điểm này tiểu kỹ xảo như thế nào có thể giấu giếm được nàng đâu. Lưu huyền khả năng còn sẽ xem ở hắn tận tâm tận lực hầu hạ nhiều năm phân thượng sẽ không hoài nghi nàng, nhưng khó tránh A Văn sẽ làm ra cái gì trả thù chuyện của hắn, hắn là ngày đêm hoảng sợ, liền ở lưu huyền trước mặt làm việc, đều lúc nào cũng phân tâm. Phần 112. Ở lo âu chờ đợi chung, vài thiên thoảng qua, nhưng A Văn lại chậm chạp không có động tác, hắn cũng không thu đến cái gì không tốt tin tức, thầm nghĩ hay là A Văn cũng không có đoán ra. Như vậy ôm may mắn tâm lý, hắn căng thẳng thần kinh rốt cuộc chậm rãi thả lỏng lại, đã có thể ở ngay lúc này, nhà ăn bên kia lại truyền lời nói, nói là nhà ăn tổng quản sự Dương Kiên có chuyện quan trọng cầu kiến. Tiểu an tử là biết Dương Kiên, nguyên đế tại vị là lúc. Người sau cũng đã ở trong cung lăn lộn cái địa vị không thấp tổng quảng, chỉ là lưu chiêu cấp ngôi vị hoàng đế lúc sau, đem sở hữu quản sự nhân vật đều phải sao sát hoặc lạc khiển. Nhưng dù cho là cái dạng này hoàn cảnh hạ, Dương Kiên như cũ có thể hỗn cái nhà ăn quản sự, có thể thấy được người sau cũng là cái người thông minh. Dương Kiên cầu kiến hắn, cái này làm cho tiểu an tử thực kinh ngạc, hắn cơ hồ cùng người sau là không có gì giao thoa, đây là vì sao đâu. Lúc này, hắn còn không có nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ có lẽ là có chuyện gì yêu cầu hắn, liền trăm dẫn. mươi 341 chuyện cũ năm xưa. Nửa buổi chiều thời điểm, vốn dĩ bầu trời trong xanh đột nhiên một tiếng sấm rền rung động, ngay sau đó chính là đậu mưa lớn điểm đi xuống lạc, không ra nửa khác, liền thành tầm tã mưa to. A Văn đi qua mấy cái hành lang, chờ nhìn đến căng thẳng bế viện môn khi mới dừng lại, lộ ra cười cầm ô đi lên đi gõ cửa. Tới quản môn chính là cái áo lam tiểu thái giám, hỏi, cô nương tìm ai? A Văn cười nói. tìm các ngươi quản sự, trước tiên nói. Áo Lam Thái giám bừng tỉnh, Nga, là tư tịch khố đại nhân đi, Dương Công Công sớm phân phó qua nô tài, trời mưa đại, ngài mau tiến vào đi. A Văn khẽ gật đầu, nghiêng người đi vào, sau đó từ tiểu Thái giám mang theo đi chính sảnh. Đại nhân ngài trước trở, nô tài này liền đi thông báo công công. A Văn không chờ bao lâu, liền thấy Dương Kiên bị người đỡ bước chân dồn dập đi đến. Hai người lẫn nhau thấy lễ, Dương Kiên sai người thượng trà lúc sau. Liền đem tất cả mọi người bình lui đến ngoài cửa, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề, thu được văn cô nương tin, ta là hoảng sợ, rốt cuộc là chuyện gì nhi cứ như vậy cấp. A văn áp khẩu trà, đáy mắt lạnh leo thu vài phần, cũng không có vội vã nói đến mục đích, hồi lâu không thấy, công công này dáng người càng thêm phú quý. Dương Kiên cười ha ha, một mặt nói không dám nhận, lại nói, vẫn là cô nương ngươi lợi hại, tư tịch khố kia sai sự, chính là phi lưu du, ta này nho nhỏ quản sự chỗ nào so được với. Hai người hàn huyên vài câu, A Văn mới nói lên chính mình lần này tới mục đích, ta nghe nói Dương công công thời trẻ liền ở trong cung làm việc, này trong cung vô luận lớn nhỏ thái giám cung nữ. Nhìn thấy ngài đều là tôn kính có thêm. Dương kiên khiêm tốn sở sở không có tròm dâu cảm, nơi nào nơi nào, kia đều là năm rồi sự. Mấy năm nay, trong cung thay đổi quá nhiều người, ai còn nhận thức ta bộ xương già này. Kia tiểu an tử công công nhưng có ấn tượng. A Văn cười khanh khách nhìn hắn. Tiểu an tử. dương kiên trầm tư một lát chậm rãi gật đầu tiểu an tử người này nếu là ta nhớ không lầm nói này một chút hẳn là ở thái tử bên người làm việc kia tiểu tử cũng là cái đứa bé lanh lợi ta nhưng thật ra nhận thức lại nhìn a văn nghi hoặc nói cô nương hỏi hắn làm cái gì a văn ha hả cười buông xuống chén trà, không có gì đại sự chỉ là lấy bỉ chi đạo còn bỉ chi thân thôi công công hẳn là không có quên lúc trước ngươi hứa hẹn đi mấy năm trước a văn giúp dương kiên lấy về một quyển sổ sách người sau liền đáp ứng Ngày sau có cái gì sai phái cứ việc phân phó chính là Dương Kiên nào dám quên Vội chắp tay Cô nương đại ân đại đức làm sao dám quên Ngươi nói đi Có chuyện gì là ta có thể giúp đỡ A văn trong mắt lạnh lẽo lại thâm vài phần Này trong cung thời khắc đều có người bỏ mạng Nhưng đến nay lại nói tiếp còn có thể làm người nói chuyện say xưa Không gì hơn 8 năm trước cái kia giả thái giám Dương Kiên đồng tử đột nhiên co rụt lại Tay không tự chủ được run rẩy lên Cô nương là từ đâu nhi nghe tới Chuyện này tự kia lúc sau, bất luận kẻ nào đều không thể nhắc lại, nếu không chính là chém đầu chi tội. Ta từ chỗ nào nghe tới công công liền không cần phải xen vào. Nếu ngươi từng đáp ứng quá ta, như vậy ta chỉ có một thỉnh cầu, thay ta đi hưng đức cùng đi một chuyến. Dương Kiên song quyền nắm chặt chút, như là tại tiến hành kịch liệt tư tưởng đấu tranh dường như, nửa ngày mới hung hăng gật đầu, "Hảo. Nếu ứng cô nương, ta nếu là lật lọng, cũng đừng nghĩ lại tiếp tục hôn đi xuống." A Văn cười sáng lạ, tôi cười so tháng 6 nở rộ hoa sen đều còn muốn thanh u Mỹ lệ. Lưu Huyền ở hương Đức cung chủ hạ, tiểu an tử bên người hầu hạ, tự nhiên là muốn cùng chủ hạ, chỉ là hắn cũng không có ở tại chính điện, mà là ở thiên thính đằng cái nhà ở. Hầu hạ hắn tiểu thái dám chạy vào, công công, mặt bác nhi nhà an tổng quản sự Dương Kiên Dương công công phái người truyền tin nhi lại đây, nói là buổi chiều muốn tới bái kiến ngải. Tiểu an tử mày hơi hơi một túc, nhưng có nói là vì chuyện gì? Tiểu thái dám lắc đầu, tựa hồ chưa nói Tiên nếu không nô tài liền đi trở về. Mấy năm nay không ít người ở tiểu an tử nơi này tới nhận thân thích, hắn liền cho rằng kia Dương Kiên cũng là cái dạng này tâm tư. Tiểu an tử đối Dương Kiên có chút hiểu biết, nghĩ nghĩ, vẫn là xua tay nói, liền nói ta ứng, buổi chiều liền trước tiên bị hảo trà. Tiểu Thái dám hẳn là, lại lui xuống đi hồi Dương Kiên tin nhi. Buổi chiều thời điểm, Dương Kiên liền tiện bụng to cười khanh khách đi vào hưng đức cung. Tiểu an tử đã sớm làm tốt chiêu đã chuẩn bị, tiến lên nên đón nó nói. Khách đến khách đi đến, Dương Công Công bên trong thỉnh. Dương Kiên vội giơ tay đáp lễ, không dám nhận, An Công Công hiện tại chính là thái tử bên người hồng nhân, đều nói quý nhân hay quân sự, không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ lão hủ, thật là vui mừng a. Tiểu An tử đem hắn ngênh vào phòng, làm người phao trà đi lên, mới cười nói, Dương Công Công uy danh, này trong cung ai không biết ai không hiểu, ta nếu là liền ngài đều không quen biết, kia cũng đừng tưởng tại đây trong cung tiếp tục hôn đi xuống. Hắn biết Dương Kiên hôm nay lại đây. Đều không phải là có việc yêu cầu hắn, sợ là có cái gì mặt khác sự muốn nói. Dương công công hôm nay cố ý lại đây, chính là vì chuyện gì a? Tiểu an tử dẫn đầu hỏi. Dương kiên ha ha cười, lót loát, loát cũng không hỗn độn vào áo, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói. Người già rồi, ngươi cũng biết, liền luôn thích hoài kiểu, ta gần nhất ta, luôn nằm mơ, mơ thấy đều là chút tuổi trẻ thời điểm sự. Nhiều năm như vậy cũng mất công ta không có làm cái gì táng tận thiên lương chuyện xấu, nếu không chỉ sợ hiện tại muốn ngày đêm bị ác quỷ con thân. Hắn ý vị không rõ nhìn tiểu an tử liếc mắt một cái Tiểu an tử bị hắn nhìn chầm chằm đến cả người phát mao, Nhất thời không biết như thế nào tiếp lời Đốn hồi lâu, mới miễn cưỡng cười Này trong cung ai có thể làm được thật sự một thân trong sạch Ông trời tất nhiên là lý giải chúng ta này đó làm việc số khổ Sẽ không quá trách tội Không phải vậy Dương Kiên lắc đầu Ta là tin tưởng nhân quả báo ứng Này không, hôm qua buổi tối liền mơ thấy một kiện việc lạ nhi Còn cùng công công ngươi có quan hệ Đây cũng là ta hôm nay tới mục đích tiểu an tử dựng lên lỗ thai nguyện nghe kỹ càng dương kiên liền trạng nếu hồi ức bộ dáng bắt đầu nói lên hắn đêm qua ngộng nói là trong ngộng có một người tuổi trẻ tiểu hỏa xuyên thái dám quần áo trên mặt lại dài quá một vòng hồ cha nhi nhìn rất là quái dị tiểu an tử nghe đến đó tay run lợi hại thiếu chút nữa đem trong tay chén trà rơi xuống hắn cố nén trong lòng chấn động ha hả cười nói công công này ngộng kỳ là kỳ nhưng cùng ta có quan hệ gì nhưng thật ra không nghe ra tới Dương Kiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi có biết kia trong ngộng giả thái giám, lớn lên cái dạng gì nhi?" giữa mày thế nhưng có một viên màu son trí, này nhưng hiếm thấy a. Tiểu An tử tâm thần không yên, nâng chung trà lên mạnh uống một ngụm trà, lại bởi vì uống quá cấp mà sặc đến nước mắt chảy ròng. Dương Kiên đứng lên cho hắn vỗ phía sau lưng, "Công công bị cấp a, này trà ở chỗ này đâu, không ai cùng ngươi đoạt." Nói xong, lại chậm rãi ngồi xuống, như là lẩm bẩm tự nói, lại nói tiếp cũng kỳ quái, "Ta đêm qua làm ngộng" Thế nhưng là phía trước ở ngoài cung nhìn thấy người, đồng dạng cũng là giữa mày một viên nốt chu sa, nhìn nào có vài phần giống nhau a Tiểu an tử cái chán mồ hôi lạnh đại tích đại tích đi xuống lạc, nuốt một ngụm nước miếng, trong giọng nói mang theo lấy lòng cùng khẩn cầu. Dương công công, người ta cùng là ở trong cung làm việc, mọi người đều không dễ dàng, ngươi liền nói câu trắng ra lời nói, muốn thế nào đi. Dương kiên lại như là không nghe hiểu dường như, này lại làm ta nhớ tới 8 năm trước kia sự kiện nhi, cũng là một viên giữa mày có chi thái giám. Ở thái hậu trong cung làm việc, không nghĩ tới sau lại lại bị phát hiện là cái giả thái giám, lập tức liền xử tử. Hắn tê đào hút một ngụm, hỏi, ta nhớ rõ, người kia tựa hồ cùng an công công có không cạn quan hệ đi, là bà con huynh đệ. Tiểu an tử rốt cuộc nhịn không được, suy nghĩ về tới 8 năm trước. Dương Kiên nói không sai nhi, cái kia giữa mày có trí nam tử, đó là hắn biểu ca an có thể. Năm ấy an ra ra đạo xa sút liền cơm đều ăn không nổi, mà hắn tuy rằng là cái thái giám. lại mỗi tháng có thể hướng trong nhà lấy không ít tiền, an có thể hâm mộ không thôi. nhờ người tìm được hắn nói cũng muốn tiến cung đương thái giám. vốn dĩ hắn là không muốn, nhưng sau lại an có thể cũng không biết tìm ai quan hệ, tiến cung tìm được rồi hắn lại khóc lại cầu, hắn thật sự không có biện pháp, liền dẫn hắn đi thiên đường. nhưng là càng không nghĩ tới chính là, an có thể thế nhưng mua được cái kia thiên thái giám, làm hắn thành cái giả thái giám. sau lại an có thể đi vinh an cung làm việc, lại tâm tư xấu xa nhìn lén mã thị tắm rửa. Bị phát hiện lúc sau, vốn chỉ là đánh mấy chục bản tử, nhưng trời xui đất khiến, thế nhưng phát hiện An có thể đều không phải là thái giám. Cái này nhưng làm sao vậy đến, chỉ có thể xử tử. Nhưng An có thể cũng không muốn chết, hắn lại nhờ người tìm được Tiểu An tử, là thỉnh hắn niệm ở một mạch tương liên phân thượng, giúp giúp hắn. Tiểu An tử khi đó cũng là cái trọng tình trong nghĩa, không nghĩ hắn đã chết không hảo cùng thân thích ra công đạo, liền liều chết tìm cái kẻ chết thay, đem ăn có thể thay đổi xuống dưới, lặng lẽ thả ra cung. Chuyện này, tiểu an tử vốn tưởng rằng trừ bỏ chính mình cùng cái kia không biết ở đâu an có thể biết được, không còn có ai ngờ hiểu. Chính là Dương Kiên nói, lại là ý tứ sáng tỏ, hắn rõ ràng là biết kia sự kiện, hơn nữa còn biết an có thể còn sống trên đời, rất có thể đã tìm được rồi an có thể nơi. Này nếu là làm Dương Kiên nói cho Lưu Huyền cùng những người khác, hắn tiểu an tử cũng liền không sống được bao lâu. An công công an công công. Dương Kiên lắc lắc tiểu an tử bả vai, lo lắng nói, ta xem an công công sắc mặt không được tốt. Một khi đã như vậy, ta nếu lại quấy rầy chính là ta không phải, công công hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nào nhi rảnh rỗi, chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Một câu hảo hảo tâm sự làm Tiểu An Tử đột nhiên hoàn hồn, hắn vội vàng bắt lấy Dương Kiên cánh tay, thỉnh chậm. Dương Kiên mày hơi hơi một túc. Tiểu An Tử lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, vội buông tay, cười làm lành nói, ta đây là bệnh cũ, luôn có như vậy chút thời gian ngực khó chịu khó chịu, không đáng ngại nhi, công công ngồi ngồi. Mấy ngày trước đây thái tử thưởng ta một bao tốt nhất bao tiêm, ngươi cũng nếm thử. Nói xong lại sai người đi một lần nữa pha trà. Dương kiên lược làm chối tử, liền lại lần nữa ngồi xuống, cười nói, ta xem ngươi thân thể không tốt lắm à, ta đều lão đại một phen tuổi, thường xuyên đi tìm thái y đi lấy chút rượu uống, quyền cho là dưỡng sinh, cũng không trông cậy vào có thể sống hơn trăm tuổi, ít nhất còn có thể nhìn đến thái tử đăng cơ đi. Tiểu an tử lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, âm thầm ở trên quần áo xoa xoa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 Tiểu thái giám hẳn là, lại lui xuống đi hồi Dương Kiên tin nhi. Buổi chiều thời điểm, Dương Kiên liền thiện bụng to cười khanh khách đi vào hưng đức cung. Tiểu an tử đã sớm làm tốt chiêu đãi chuẩn bị, tiến lên nên đón nói, khách hít đến khách hít đến, Dương Công Công bên trong thỉnh. Dương Kiên vội giơ tay đáp lễ, không dám nhận, an công công hiện tại chính là thái tử bên người hồng nhân, đều nói quý nhân hay quân sự, không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ lao hủ, thật là vui mừng a Tiểu an tử đem hắn nên vào phòng, làm người phao trà đi lên.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 Hiện tại liền mở ra hoài trạc, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu tìm tòi công chúng hào cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. mươi 343 muốn vu hoan giá họa Ta đã trở về, ta rốt cuộc có thể đã trở lại, ha ha. A văn đột nhiên kinh ngồi dựng lên, lo sợ không yên vô trụ ngực, cả người mồ hôi lạnh ròng ròng. Lại là cái kia cuốn quanh nàng nhiều năm quỷ dị mộng. Nàng sửng sốt nửa ngày, mới cảm thấy ngực nóng rất đau, thống khổ kêu nhỏ thanh, vội đem trên cổ quải một chuôi đồ vật gỡ xuống tới Sơ soạn bậc lửa vật dễ cháy vừa thấy, ngực đã là có một vòng bị năng hồng giống như dấu vết giống nhau ân ký. A văn đem kia khối vòng tròn ngọc bội nắm ở trong tay, tựa hồ còn có thể cảm nhận được nó không bình thường nóng dự cảm. Trong đầu lại hồi tưởng khởi trong ngộng nữ tử cười khẽ thanh, thế nhưng giống như khắc vào trong đầu như vậy rõ ràng, A văn mánh quơ quơ đầu, nỗ lực đem những cái đó không thuộc về chính mình thanh âm đuổi đi đi. Sau nửa đêm, lại là như thế nào cũng ngủ không được, ở trên giường vẫn luôn nằm đến hướng đông. Mới mơ mơ màng màng ngủ rồi trong chốc lát, chờ đứng dậy thời điểm, thái dương đều mặt trời lên cao. Nàng rất ít có giấc ngủ siêu khi thời điểm, vô Ưu chờ ở bên ngoài có vẻ có chút lo lắng, muốn đi gõ cửa, lại sợ đánh thức nàng, nhưng nhìn không thấy, lại cảm thấy trong lòng miều trảo dường như khó chịu. liền ở bồi hồi do dự thời điểm, môn bị mở ra, A Văn đã mặc chỉnh tề đi ra, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, ở chỗ này làm cái gì. Có việc nhi, vô ưu lược tưởng tượng, mới nói. Tiểu an tử đi thanh cung. A văn nga một tiếng, gật gật đầu lâm vào trầm tư. Lúc đó bị A văn nhớ thương tiểu an tử đánh cái đại đại hát xỉ, bước chân đi qua cấp. Hơi kém liền thua tại trên mặt đất, may mắn đồng hành hầu hạ tiểu thái giám mau tay nhanh mắt đỡ hắn. Công công, không có việc gì đi. Tiểu thái giám quan tâm nói. Tiểu an tử cao mày, nhìn trói lọi không trung liếc mắt một cái, ám đạo câu xui xẻo, lại thúc giục nói, chạy nhanh đi. Hai người đi vào thanh cung. Giả thị thần sắc nhìn qua có chút hề hoài, lười nhác ngồi ở dựa sông mà xây cất trong đình. Một mặt giải ca thực. Tiểu An Tử cung kính tiến lên phúc phúc, mang theo lấy lòng, nô tài cấp Thái Tử Phi Thình An. Thường Vi tiếp nhận giả thị đưa qua ca thực. Lại chậm rãi đánh cây quạt xua đuổi nhiệt ý cùng con môi ổi. Giả thị nhàn nhạt liếc Tiểu An Tử liếc mắt một cái, tới, bồi buồn cung đi một chút đi. Tiểu An Tử vâng vâng nhược nhược dê một tiếng, tiếp nhận tường Vi vị trí. Thái Dương thực nhiệt Bất quá cũng may đều có người bung dù quạt, tiểu an tử không lưng dơ tay hơi đỡ giả thị, thật cẩn thận nhìn người sau liếc mắt một cái, mới cười ha hả nói, thái tử phi, nô tài hôm qua đi tư tịch khố. Giả thị ừ một tiếng, cũng không có nhiều lời. Tiểu an tử trong lòng sốt ruột, chiều tường vi đưa mắt ra hiệu. Tường vi khó xử nhìn giả thị, thấy người sau hơi hơi gật đầu lúc sau, mới đưa đi theo những người đó bình lui xuống đi. Chỉ để lại một cái bung dù quạt. Tiểu an tử lúc này mới tráng lá gan, thái tử phi. cái này nguyễn tử quân quả nhiên là không dùng khinh thường nàng đã đoán ra là nô tài cùng ngài còn uy hiếp nô tài làm nô tài đi theo cùng nhau đối phó ngài chính là nàng như thế nào biết nô tài đã là thái tử người tự nhiên cũng là thái tử phi người chỗ nào có khuỵu tay quẹo ra ngoài hắn cười vẻ mặt lấy lòng giả thị hừ lạnh một tiếng ngươi là sợ bổn cung không cho ngươi giải dược đi đời nhà ma đi tiểu an tử cười mỉa một tiếng nô tài tuy rằng là lo lắng mạng nhỏ Nhưng đối thái tử phi ngài kia cũng là trung thành và tận tâm, nay không, hôm qua nô tài mới thám thính đến dự tính của nàng, liền chạy nhanh lại đây báo cho thái tử phi ngài. Giả thị liếc xéo liếc mắt một cái, nói liền nói, út út mở mở cái gì. Tiểu An tử chạm vào một cái mũi hôi, trên mặt tươi cười lại càng lúc càng lớn, thái tử phi, cái này Nguyễn Tử Quân thật sự làm nô tài sờ không được đầu góc, nàng vốn là làm nô tài tới thanh cung một chuyến, phải cho ngài mang câu nói, nói là thủ tướng giả đại nhân đã hồi kinh. Giả thị ánh mắt hơi hơi vừa động, hầu nghi nhìn hắn, phụ thân hàng nằm đóng tại biên quan, như thế nào sẽ trở về? Tiểu an tử cũng là vẻ mặt khó hiểu, nô tài cũng là lý lẽ này à, cho nên đoán không ra nàng là như thế nào tưởng, chỉ là đem nguyên lời nói nói cho thái tử phi ngài, có lẽ có cái gì nô tài đoán không ra, ngài lại có thể nhìn ra tới. Giả thị lâm vào châm tư, hồi lâu, mới nghiêm nghị cười, ừ, không biết tự lượng sức mình người, qua ý nghị kỳ lạ, nàng còn nói cái gì? Tiểu An tử nỗ lực hồi tưởng Á Văn còn nói quá nói, dừng một chút, hai tay một phách, đúng rồi, ta ẩn ẩn nghe được nàng phân phó nàng cái kia tùy tùng, nói là cái gì từ nhỏ liền có quan hệ thông gia nói, thái tử phi thứ tội, nô tài lúc ấy đã đi ra cửa, cũng không nghe như thế nào rõ ràng. Từ nhỏ liền có quan hệ thông gia, nói chẳng lẽ là Nguyễn Tử quân chính mình. Giả thị trong đầu cấp tốc chuyển, phòng đoán Á Văn nói lời này mục đích. Tiểu An tử nâng tay háo xoa xoa cái chán mồ hôi, nhỏ giọng nói. Thái tử phi, nô tài chính là đem biết đến đều nói cho ngài, ngài xem này giải dược. Giả thị nhìn tường vi liếc mắt một cái, người sau hiểu ý, từ cổ tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ nói, nơi này là một nửa nhi giải dược, đến nỗi này dư lại giải dược, còn phải xem công công biểu hiện. Tiểu an tử sắc mặt trầm trầm, chật túi đầu không lưng tiếp nhận bình sứ, đảo ra nửa viên thuốc viên, không chút suy nghĩ liền một ngụm nuốt đi xuống. Giả thị hư lạnh một tiếng, bổn cung đã biết, ngươi trở về đi. Tiểu an tử lại phúc phúc. Lúc này mới lui ra. Tương Vi Hồ Nghi nói, Thái tử Phi, nàng lợi nói là có ý tứ gì? Giả thị mặt vô biểu tình, trong mắt lại có lạnh băng chi ý, cho rằng buồn cung như vậy là có thể bị lừa. Con tuổi nhỏ cũng dám cuồng vọng tự đại, hừ, buồn cung lần này liền làm nàng liền chết như thế nào cũng không biết. Ngay kế, tiểu an tử làm theo hầu hạ ở lưu huyền bên người, nhưng người sau tâm tình lại cực kỳ kém. Hắn thăm dò hướng tấu trương thượng ngắm liếc mắt một cái, điện hạ, có phải hay không ra chuyện gì? lưu huyền đột nhiên khép lại tấu trương bỗng nhiên đứng dậy ở trong điện đi qua đi lại có vẻ nôn nóng bất an thiểu an tử đi ra phía trước trấn an nói điện hạ nếu là gặp được cái gì đại sự không bằng nô tài đi tìm tả thị lang lại đầy thương lượng lưu huyền nghĩ nghĩ gật đầu nói ngươi mau đi đoạn hoành còn ở ăn buổi trưa cơm nghe nói lưu huyền truyền lời không nói hai lời trực tiếp buông chén đuối liền hướng trong cung đuổi. tiến điện liền phát giác lưu huyền ẩn ẩn tức giận hắn vội tiến lên liền phải hành lễ Lưu huyền không kiên nhẫn xua xua tay, được rồi được rồi, miễn lễ. Ngươi mau tới đây nhìn xem. Hắn đem mười mấy bổn tấu trương mở ra bãi ở đoạn hành trước mặt. Đoạn hành khe tao mày, cả kinh nói, giả vân hồi kinh. Giả vân đó là thủ tướng. Giả thạc lan giả thị chi phụ. Lưu huyền vũ cái bàn, hắn xa ở biên quan, như thế nào sẽ trở về, loại này không có bằng chứng sự truyền ra tới. Này đó đại thần cũng sẽ không tin tưởng. Kia điện hạ đoạn hành khó hiểu nhìn hắn. là đang lo lắng cái gì lưu huyền chỉ vào mấy quyển tấu trương thượng xuất hiện cùng cái tên nguyễn tử quân ngươi nhìn xem những người này đều nói này tin tức là a văn thả ra nói a văn không duyên cớ vu hãm mệnh quan triều đình muốn bổn cung trừ bỏ nàng tư tịch chức vị đem nàng đánh vào thiên lao đoạn hoành khẽ to mày người nào nói này tin tức là a văn thả ra thiểu an tử ánh mắt lóe lóe không có trả lời lưu huyền hừ lạnh một tiếng nói là cái cung nữ nói đoạn hành tiến lên một bước Rất là khó hiểu, kia trực tiếp đem kia cung nữ mang đến hỏi chuyện, không phải có thể biết được sự tình chân tướng. Lưu huyền thở dài, nếu là đơn giản như vậy liền thôi, chỉ là hiện tại cung nữ lại đã chết, chết vô đối chứng, mọi người đều tin tưởng con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, này đó là nhận định chuyện này là A Văn nói. Trong điện một mảnh trầm mặc, A Văn chỉ là cái tư tịch, nếu là dẫn tới quần thần buộc tội công kích nói, kia nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc ai sẽ để ý một cái nho nhỏ nữ quan chết sống đâu Đã là vu hãm mệnh quan triều đình kia lý nên đương chết Đoạn hành trầm tư một lát Mở miệng nói Vì thần cho rằng Đây là có người muốn mượn cơ hội này diệt trừ Nguyễn Tư Tịch Lưu huyền kích động nói bổn cung cũng là như vậy cho rằng Chỉ là hiện tại không biết người nọ là ai A văn từ trước rửa vào đều là rửa vào phụ hoàng Nhưng hiện tại phụ hoàng lâu bệnh chưa tỉnh Cũng không làm chủ được bổn cung thật sự nghĩ không ra biện pháp Lúc này mới đem thị lang kêu lên tới cùng nhau thương lượng. Đoạn hành cùng A Văn xem như cũ thức, biết người sau gặp nạn, sẽ không tha mặc kệ. Nhưng bên này còn không có nghĩ ra tốt biện pháp, bên kia tin tức đã chuyển trong cung mọi người đều biết. vương thị nghe song chu ma ma nói, một phách cái bàn trên mặt không biết là ảo não vẫn là may mắn, nữ nhân này bệnh quá ngạnh ai ra cảm thấy hoàng thượng hiện tại lâu bệnh chưa hảo, đó là nàng khác hoàng thượng vẫn luôn đối nàng dày rộng kết quả là cũng không nghĩ tới hại chính mình thế nhưng là bên người người Chu Ma Ma gật đầu, Lao Nô minh bạch, sau đó xoay người làm người đem lời này truyền đi ra ngoài. Vương Thị đứng dậy, duỗi tay luốt luốt hai tấn đầu tóc, hừ lạnh một tiếng, đi, đi Hương Đức Cung. Hương Đức Cung cửa thái giám thật dài thét to một tiếng Thái hậu Giá Lâm Lưu Huyền Đoạn hành đám người liền lập tức tiến lên tiếp giá hành lễ. Vương Thị bị Chu Ma Ma đỡ, mặt vô biểu tình đi vào trong điện, ở trên cùng vị trí ngồi hảo, mới chậm rãi nói, Thái tử, gần nhất trên triều đỉnh đều đã xảy ra chút chuyện gì à? nếu là lưu huyền đã đăng cơ tất nhiên sẽ về sau cũng không được tham chính vì từ mà cự tuyệt trả lời nhưng hắn hiện tại còn chỉ là hữu danh vô thật vương thị lại bởi vì tại hậu cung địa vị củng cố mà đã chịu hảo chút đại thần ủng hộ cho nên chỉ cần không phải quá phận đại gia cũng đều ngầm đồng ý nàng một cái góa bữa lao nhân đã tới hỏi trong triều sự lưu huyền không trả lời vương thị liền đem tầm mắt chuyển hướng về phía tiểu an tử hỏi tiểu an tử ngươi nói tiểu an tử khoe miệng một trận run rẩy nhìn mắt lưu huyền bất thiện ánh mắt Lại nhìn mắt ông thị lạnh lùng sắc mặt, là thế khó xử hận không thể đâm tưởng Phần 113 Nghĩ nghĩ, hắn là muốn hầu hạ thái tử mà không phải hầu hạ thái hậu, liền đánh Thái cực nói, biện châu đại hạ, mấy tháng đều chưa từng rơi một giọt vũ, thái tử sầu không ai thống trị nạn hạn hán. Vương thị lạnh lùng hư một tiếng, dương giọng nói, còn có đâu. Tiểu an tử nuốt một ngụm nước miếng, đầu càng thêm buông xuống, này hai ngày khảo hạch quá quan tuổi trẻ tài tuấn tương đối nhiều. thái tử đang lo phải cho bọn họ an bài cái gì trước vị hảo không thể quá cao cũng không thể quá thấp còn không thể làm những cái đó nguyên láo nhóm phát dắt tới thực sự lo lắng lưu huyền nhịn không được ở trong lòng giơ ngón tay cái lên vương thị lại thanh âm cao nâng cả giận nói làm càn thế nhưng liền ai ra đều dám lừa gạt thật đương ai ra không biết sao cái kia tư tịch dám vu hãm mệnh quan triều đình to gan lớn mật tội không thể thứ người tới nột, đi đem nàng cấp ai ra áp lại đây nàng cười khanh khách quỳ xuống hành lễ Nô tỳ khấu kiến Thái hậu nương nương, Thái tử điện hạ. Vương thị chán ghét nhất đó là nhìn đến nàng này Phó Phong Khinh Vân đạm lôi đã bất động biểu tình, hận không thể xông lên đi xé nát mới hảo. Nàng khinh miệt hừ một tiếng, ngươi có biết chính mình phạm vào tội gì? A Văn lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, nô tỳ không rõ, còn thỉnh Thái hậu minh kỳ. Vương thị hận ngửa răng, nhìn Chu Ma Ma liếc mắt một cái, người sau lập tức đứng ra, chỉ vào A Văn cái mũi liệt kê nàng mấy tội lớn danh, nghe được Lưu huyền kinh ngạc liễu lưỡi. Hắn vội la lên, hoàng tổ mẫu, này đó đều là giả dối hư hào sự, cùng a vân có gì căn hệ. Nàng thấy cũng không từng gặp qua giả vân, lại như thế nào sẽ nói ra nói vậy, này đối nàng tới nói lại có chỗ tốt gì. Đến nỗi phụ hoàng bệnh, liền thái y y đều nói là thời trẻ làm lụng vất vả quá độ mà lưu lại bệnh can, cùng nàng thật sự không có gì quan hệ a Lưu huyền nói chưa dứt lời, vừa nói liền dẫn tới ông thị thời gian khinh bị cùng ảo não. Nàng hận sắc không thành thép nhìn lưu huyền, ngươi liền cùng ngươi phụ hoàng giống nhau Che chở nàng, ai ra hôm nay đảo muốn nhìn, nàng có phải hay không thật sự có chín cái mạng, người tới nột, người này tội ác tài trời, kéo đi ra ngoài trước trọng đánh 50 đại bản. Lưu huyền nơi nào chịu đâu, lập tức đứng lên ngăn lại những cái đó muốn động thủ người. Làm can, bổn cung không có hạ lệnh, các ngươi ai dám động. Hắn là có được binh quyền người, là có thể điều động trong cung hết thể võ bị lực lượng, những cái đó thị vệ tự nhiên nghe hắn, bước chân đều một đốn, khó xử nhìn buông thị. Vương Thị đỡ ẩn ẩn làm đau huyệt Thái Dương, giận chỉ Lưu Huyền, ngươi là muốn tạo phản có phải hay không? Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, ngươi còn có hay không đem ai ra để vào mắt? Đối phó Lưu Huyền cùng đối phó Lưu Chiêu, hiển nhiên là người trước muốn dễ dàng nhiều, người đều nói quả hồng nhặt mềm nhất. Đây là nhân loại bệnh chung. Lưu Huyền ngày thường biểu hiện ra ngoài đôn hậu thiện lương có vẻ càng vì mềm yếu, Vương Thị liền cho rằng hắn là dễ khi dễ, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lưu Huyền chẳng những không có lui bước. Ngược lại sắc mặt trầm xuống. Có làm người chân thật đáng tin kiên định. Hoàng tổ mẫu, đây là trên triều đình sự, Tôn Nhi nếu là không hiểu, tự nhiên sẽ cùng Đoạn Thị Lang thương lượng, phụ hoàng cũng nói qua, gặp được chuyện gì, muốn nhiều hơn Đoạn Thị Lang hiệp thương, còn thỉnh hoàng tổ mẫu về trước Vĩnh Thọ cung, chờ đến Tôn Nhi đem chuyện này đã điều tra xong. Tự nhiên cho ngài một công đạo. Nói liền phân phó hạ nhân dục đem ông thị đưa về Vĩnh Thọ cung. Vương thị kinh ngạc không thôi, này vẫn là nàng cái kia ngoan ngoan Tôn tử sao? Nàng căm thù đến tận xương tủy trừng mắt ra văn, người sau rũ mắt. Trên mặt một bộ điềm đạm bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có vì trước mắt hết thẻ mà sở động. vương thị thấy cưỡng bức không được, liền đơn giản chơi nổi lên tính tình dường như, ai ú rên rỉ kêu to lên, thật là làm bậy à, ai ra cực cực khổ khổ dưỡng dục hoàng thượng. Liền hoàng thượng đều chưa từng như vậy cùng ai ra nói chuyện qua, ngươi thế nhưng như thế trách cứ ai ra. chu ma ma nước mắt cùng trời mưa dường như, Đỡ lấy bông thị để tránh nàng cảm xúc kích động mà ngã xuống, ngoài miệng lại mãn mang oán giận nói, thái tử, thái hậu không thể chịu kích thích, hiện tại hoàng thượng đã bị bệnh, ngài chẳng lẽ còn muốn cho thái hậu cũng đi theo ngã xuống mới cam tâm sao? Lưu huyền vẻ mặt đau khổ sưng sờ ở tại chỗ, nhất thời không biết nói cái gì hảo. A văn lại ở thời điểm này lỗi thời dương rộng, thanh âm giống như chim hoàng oanh giống nhau thanh thúy, lại giống như nện ở trong ao đá giống nhau vang vọng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, huống chi. Chuyện này cũng không có được đến chứng thực, Thái Hậu lại như thế nào khẳng định, kia thủ tướng còn ở quan ngoại đâu. Vương Thị kêu khóc thanh âm đột nhiên im bật, nàng hôm nay buông mặt già chuẩn bị chơi xấu rốt cuộc, chính là đoán chắc Lưu Huyền không dám đem nàng thế nào. Tuy rằng có thất thể diện, nhưng nếu là có thể làm áp văn nữ nhân này được đến trừng phạt, thể diện cái gì đều không sao cả. Nhưng nàng lại xem nhẹ một cái khác vấn đề, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, giả vân không có khả năng sẽ hồi kinh, bởi vì thiện ly chức thủ tự tiện hồi kinh. Hán giả vân trừ phi là đầu không nghi muốn. Nhưng A Văn nói, lại làm ở đây không ngừng là giả thị, tất cả mọi người là cả người chấn động, hay là, này tin tức thật là nàng truyền ra đi. Đây là cam chịu. Lưu huyền khẩn trương nhìn A Văn, sợ nàng nói ra cái gì không đúng lời nói chọc giận vương thị. A Văn lại cười nói, Thái hậu nương nương, Thái tử điện hạ, trước không nói chuyện này có phải hay không nốt tỉ truyền ra đi. Nhưng nếu mọi người đều đã biết, một cây làm chẳng nên non, vì sao không hề bên trong thành tìm xem. Xem hay không là là thật đâu. Nàng ý cười chung mang theo chắc chắn cùng tự tin, tựa hồ đã đoán được kết quả. Hương Đức Cung, A Văn nói mỗi một câu, thực mau liền chuyển tới giả thị trong hai. Nàng ngần người, trong lòng lại mạc danh có chút khủng hoảng, bởi vì không có thu được giả vân nói phải về tới tin, nàng đó là kết luận giả vân không có khả năng sẽ tự tiện hồi kinh. Nhưng là A Văn nói, lại làm nàng cảm thấy chính mình tựa hồ rất vào chính mình thiết bay dập giữa Nôn nóng dưới, nàng sai người đi tìm tiểu an tử. Nào biết tiểu an tử lại đẩy nói lưu huyền không rời đi hắn, chính là không có tới. Tường vi ninh mi lo lắng nói, nương nương, có thể hay không căn bản chính là nàng hấp hối dây ruộng, mục đích chính là vì làm chúng ta kinh hoàng. Giả thị trong mắt lăng quang hiện ra, cắn răng nói, Bổn cung cũng không tin nàng thật đúng là có thể tìm ra không thể. Lúc sắp chết ngu xuẩn hành vi, buồn cười, lập tức chuyển thư từ đi biên quan, nhìn xem phụ thân lúc này ở đâu. Tuy rằng trên mặt nói như vậy, nhưng tâm lý, trung quy vẫn là ngăn không được lo lắng. Cảm giác này làm nàng rất là bực bội, rõ ràng chỉ cần quần thần bộ tội, liền có thể dễ dàng muốn A Văn mệnh, nhưng vì sao nàng vẫn là cảm thấy không yên tâm đâu. Tựa hồ có một loại lầm vào vũng bùn, càng dễ rửa lại càng sâu hãm bất lực cảm. A Văn nói nhắc nhở Lưu Huyền, hắn biết người sau sẽ không tùy tiện phóng không lời nói, lập tức liền làm người ra cung âm thầm tìm kiếm, nếu là giả Vân thật sự hồi kinh, kia chuyện này chỉ sợ cũng phải hảo hảo suy xét suy xét. Lưu Chiêu mắt thấy liền phải thoái vị, trong triều phong vân cũng là sóng gió mấy liệt. đặc biệt là lưu nham hắn biết người sau nhất định ở ấp thủ đáng sợ kế hoạch nhưng nếu là có thể đem giả vân trong tay 10 vạn binh quyền lấy lại đây hắn tự tin liền rất đủ bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ hơn nữa lưu huyền che chở a văn cuối cùng vẫn là không có chịu kia 50 đại bản nhưng lại bị tạm thời giam giữ ở tư tịch khố làm nàng không thể xuất nhập nửa bước đối mặt lại một lần cấm túc a văn đã tập mãi thành thói quen mỗi ngày ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách vẽ tranh luyện tự nhật tử quá rất là tiêu dao Tiểu an tử bước chân dồn dập đi vào tư tịch khố, không kịp gõ cửa liền đi vào đi, văn cô nương, văn cô nương. A văn tử thư đôi trung nhô đầu ra, này một chút tư tịch khố nên là cấm địa đi. Công công như thế nào lại đây? Tiểu an tử sắc mặt có chút tái nhận, bước nhanh đi lên đi. Văn cô nương, người đang quý người nhiều quân sự, nói tốt hôm nay cho ta giải dược. A văn nghĩ nghĩ, mới bừng tỉnh. Ha ha cười, nga nga đúng rồi. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình xứ. Tiểu An tử cấp bách đảo ra bên trong thuốc viên, đúng là ngày ấy hắn ăn xong kia dư lại nửa viên. Đây là A Văn hứa hẹn hắn, làm vô ưu tử giả thị nơi đó mang tới. Hắn cảm kích nhìn A Văn, Văn cô nương, đa tạ, nhưng xem như sống lại đây. A Văn ha hả cười, làm hắn ngồi xuống nói chuyện, lại hỏi, thanh cung bên kia thế nào. Tiểu An tử uống ngụm trà, hoan quá khí, vỗ vô còn lòng còn sợ hãi ngực, chính như cô nương ngươi đoán, thái tử phi chính mình chuyển ra kia lời đồn. Nàng buồn ý là muốn cho ngươi trên lưng vu hám tội danh hắc qua, nào biết đâu rằng kia giả vân là thật sự hồi kinh. Kỳ thật ngày ấy A Văn nói cho hắn giả vân hồi kinh lúc sau, hắn là vừa kinh vừa sợ. Một cái tay cầm trọng binh người đột nhiên hồi kinh, này tâm tư không thể không làm người cẩn thận nghiền ngấm, hắn vốn định trực tiếp nói cho Lưu Huyền, rồi lại đối A Văn lại thua thiệt. Chỉ có thể dựa theo nàng ý tứ làm theo. A Văn khỏe miệng cong lên một cái đẹp độ cung, thanh lệ như rơi vào phạm trần tiên tử giống nhau. xem tiểu an tử trên mặt ngẩn ngơ Nhưng chính là như vậy một trương phúc hậu và vô hại mặt, trong lòng lại cất giấu sâu không thấy đáy tâm tư Nếu là làm giả thì biết, giả vân hết thể hai nạn đều là nàng một tay tác động tạo thành chỉ sợ phải hối hận ruột đều thanh Tuy nói A vân đã khẳng định nói cho hắn, giả vân liền giấu ở triệu đều, nhưng người này tìm hai ba thiên cũng vẫn là không có tin tức hắn không cấm có chút lo lắng lên Nếu văn cô nương biết giả vân đang ở phương nào vì sao không trực tiếp nói cho điện hạ còn muốn cho hắn phái người đi ra ngoài tìm kiếm đâu a văn ngẩng đầu nhìn mắt sát trời thái dương dần dần dâm mát xuống dưới hậu viện nhi dao dưa lớn lên vừa lúc nàng đứng dậy nói an công công vẫn là đi về trước đi nếu là chọc đến người hoài nghi liền không hảo tiểu an tử lo lắng sốt ruột rời đi a văn lại ở trong lòng cười thầm một tiếng tuy rằng nàng làm vô ưu cha ra giả vân ẩn thân chỗ nhưng nếu là nói thẳng ra tới ngược lại sẽ dẫn tới người hoài nghi chỉ có ở chậm rãi tìm tòi chung nàng thả con ghép Bắt con tôm làm lưu huyền phát hiện. Mà loại này không nhanh không chậm tiết tấu, không phải càng có thể làm nào đó người phát điên sao. Nàng dẫn theo giỏ dao đi vào hậu viện, nhặt mấy cái lại hồng lại đại cà chua. Cà chua không có giải nông dược, trực tiếp ở tay áo thượng sát hai hạ là có thể nhập miệng. Ngồi ở mái hiên hạ ăn cái cà chua, A Văn mới lại đứng dậy, hái được đậu que cùng dưa chuột. Vừa lúc sáng sớm lưu huyền làm người tặng một con gà trống lại đây. Nàng chuẩn bị bị ngôn mộ làm làm nồi gà cùng cà chua xào trứng Nôn mộ đến thời điểm, A Văn đang ở hậu viện nhi hàng rào cùng kia chỉ gà chống mắt to chừng mắt nhỏ nhi sử. Không có biện pháp, gà chống quá giật mình, nàng là phát gục nhiều lần, cũng không có thể thành công bắt được, không cấm có chút hung tận nói. Hôm nay ta phi làm thịt ngươi không thể, ngươi chính là bay ra này tường sân, ta cũng sẽ đem ngươi làm thịt. Nôn mộ là sẽ không ở nàng trước mặt tăng cơm, nàng liền nghĩ nhiều làm chút làm hắn mang về ăn. liền ở A Văn chuẩn bị lại lần nữa nhào lên đi thời điểm, nôn mộ từ phía sau ôm lấy nàng. Đem nàng ôm ra chuồng gà, chính mình tắt vượt chân đi vào đi, không nhiều lắm công phu, liền tóm được thịt dây rủa gà trống. A văn nhịn không được vui mừng vỗ bàn tay, ở gà trống trên đầu gõ gõ, hát hát cười, da hỏa này quá có thể chạy, bất quá lại có thể chạy, cũng cường bất quá ngươi. Nôn mộ khỏe mắt có chút hát tuyến, không biết đây là tính nghĩa tốt đâu, vẫn là nghĩa xấu. A văn cười ha hả kéo hắn cánh tay, nhưng mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên la lên một tiếng, đôi tay bắt lấy cổ áo. nơi đó giống như có một đoàn nóng bỏng rung nham giống nhau nàng đau nước mắt chảy ròng, cả người giống như ở hỏa trung nương nướng nôn mộ kinh hãi mắt thấy a văn biểu tình càng ngày càng thống khổ hắn không chút suy nghĩ một cái thủ đau bổ vào người sau sau cổ a văn cuối cùng rên rỉ một tiếng theo tiếng ngã xuống vô biên vô hạn hắc ám áp nàng trong lòng sợ hãi không thôi này rốt cuộc là chỗ nào nôn mộ nôn mộ lung tung múa may tay bắt được một kia ấm áp này quen thuộc cảm giác làm nàng an tâm không thôi A văn trên mặt cười, trước mắt lại đột nhiên sáng ngời, Chợt nàng thấy rõ đứng ở chính mình trước mặt người. Thanh tú khuôn mặt, tiểu xảo cái mũi, một đôi mắt to sáng ngời có thần, nhìn nàng ý cười doanh doanh rất là đáng yêu. A văn đột nhiên lùi lại một bước, hoảng sợ nhìn cái kia cùng chính mình trừ bỏ ánh mắt cùng khí chất bất đồng, thế nhưng giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giường như nữ tử. Nàng sợ tới mức la lên một tiếng, hai mắt đông chốc mở, lỗ trống nhìn đỉnh đầu trứng màn. Nôn mộ gắt gao nắm lấy tay nàng. Á văn á văn ngươi xem ta, á văn. Nghe được bên thai quan tâm nói, a văn vặn vẹo cứng đờ cổ, ngẩn người, trong đầu lại có một đôi rõ ràng như diều hâu giống nhau sắc bén con ngươi. Nàng trong đầu, còn có một đôi mắt. a văn bị ý nghĩ của chính mình sợ tới mức cả người run lên, phản nắm lấy nôn mộ tay, có vẻ rất là vô thố, nôn mộ, ta ta tựa hồ bị bệnh. Nôn mộ trấn an vuốt cái chán của nàng, trấn an nói, ngươi không có bệnh, chỉ là quá mệt mỏi. Yên tâm, ta ở chỗ này đâu. Sau đó lại lấy ra bị A Văn vô ý thức chung ném xuống ngọc bội, chuẩn bị cho nàng một lần nữa mang lên. A Văn nhìn đến ngọc bội, sau này rụt rụt. Nàng hiện tại đều còn có thể cảm giác được rõ ràng kia nóng bỏng bỏng cháy cảm, nghẹn ngào nói, ta không nghĩ mang, thứ này có cổ quái. Cái gì ngọc bội sẽ động bất động liền nóng lên đâu, nàng không nghĩ ra, lại là lộng chết cũng không nghĩ lại mang lên. Nguồn mộ trong giọng nói mang theo lửa gạt cùng mê hoặc, này không phải ngươi vẫn luôn mang ở trên người sao, ngoan, Nghe lời. đem nó mang lên về sau sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này a văn ngốc ngốc cầm ngọc bội đây là cảnh tang cho nàng cầu nàng trong mắt có nhớ nhung có không tha lại tựa hồ có chút sợ hãi có lẽ là thấy nàng thật sự khổ sở nôn mộ nghĩ nghĩ chung quy là thở dài ngươi nếu không thích kia liền không mang đi a văn không nghĩ lại chịu đựng cái loại này bị hỏa lạc năng dường như thống khổ nhưng ném ngọc bội nàng lại vạn phần không tha nghĩ nghĩ từ giường bên trong sợi bông hạ lấy ra một cái cái hộp nhỏ đem ngọc đội hảo hảo phóng bên trong nàng sơ sơ chùi lủi cổ nhìn phía ngôn mộ ngôn mộ buồn cười lại lấy một chuôi đồ vật đem hỗn độn khoanh ở cùng nhau dây thừng tời bỏ sau đó nhất nhất cấp a văn treo ở trên cổ thẳng đến tất cả đồ vật đều trở lại trên người khi a văn mới an tâm vô vô bộ ngực cố ý trêu đùa hiện tại ngươi xem như đã biết bí mật của ta ta nói cho ngươi đừng cho là ta chỉ là cái nho nhỏ tư tịch ta giá trị con người chính là có ngàn vạn lượng ngươi theo ta Về sau liền không lo ăn mặc. Lược hiện trầm trọng không khí, bởi vì nàng cố ý, mà có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Nôn mộ nhịn không được cười ra tới, xoa xoa nàng mềm mại phát, yêu thương nói, ngươi đi theo ta, ta lại như thế nào sẽ làm ngươi chịu khổ đâu? Là hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất đều cấp đến ngươi. Trầm mặc một cái trước mắt, A Văn có chút tiếc hận, đáng tiếc, vốn dĩ nói tốt nấu cơm cho ngươi. Dừng một chút, lại mới nhớ tới nên hỏi hỏi canh giờ, hiện tại giờ nào? Bên ngoài nhìn qua tửa hồ đã đen. Nôn mộ tắt nói, ngươi nằm một ngày một đêm, ta làm chút cháo, ngươi ăn chút nhi lót lót bụng. A Văn kinh ngạc há to miệng, một ngày một đêm. Không thể đi. Lại vội la lên, vô ưu nhưng đã trở lại. Nàng là nói tốt làm vô ưu cấp lưu huyền phái ra đi người thả con kép, bắt con tôm, ngày này một đêm không biết tin tức, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Nôn mộ từ sau lưng trên bàn bưng một chén còn ở mạo nhiệt khí cháo, múc một mua nguy mi đến miệng nàng. Ngày hôm qua trở về quá một lần, bất quá lập tức lại đi rồi, xem biểu tình, tựa hồ không có gì đại sự. Canh giữ ở ngoài cửa võ thanh khỏe miệng run rẩy một trận, hôm qua vô ưu biểu tình, nhìn đến nhà hắn các chủ nằm ở A Văn bên cạnh, khí sát mặt đều ai, này còn cứ gọi không có gì sự. A Văn nga một tiếng, yên lòng, tiếp tục uống cháo. Lưu huyền phái ra đi người, cuối cùng vẫn là ở một nhà không chút nào thu hút kỹ viện tìm được rồi giả vân, lập tức đã bị bắt được quan vào đại lao. Giả thị ngửi được tin tức. Đại trời nóng nhi ở hưng đức ngoài cửa đứng một ngày, nhưng cho dù là phơi bị cảm nắng ké xịu qua đi, lưu huyền như cũ không có thấy nàng. Tình lại giả thị, tất cả rơi vào đường cùng, vẫn là tìm được rồi võ thanh. Ngươi làm ta thấy thấy các chủ, chuyện này là cái hiểu lầm, rõ ràng là nữ nhân kia hướng dẫn ta, làm hại ta hỏng rồi các chủ đại sự. Nàng khẩn cầu lôi kéo võ thanh tay, hy vọng hắn xem ở đại gia nhận thức nhiều năm phân thượng giúp giúp nàng. Võ thanh mày gắt gao ninh ở bên nhau. Trong giọng nói có không thể nhịn được nữa phẫn nộ, ta đã nói cho ngươi, làm ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, ngươi có biết các chủ vì sao không có chậm chạp đối với ngươi làm ra trừng phạt, nói thật cho ngươi biết, hắn đó là biết ta văn chính mình phải đối phó ngươi. Giả thị kinh hoàng lùi lại một bước, mặt xám như cho tàn, không có khả năng, các chủ như thế nào sẽ mặc kệ cái kia tiện nhân đối phó ta đâu, này đối chính hắn cũng không chỗ tốt, không có khả năng, ngươi ở gắt ta, ngươi ở gắt ta. Võ thanh đau kịch liệt nhắm hai mắt. Không nghĩ đi xem nàng thống khổ biểu tình, tuy rằng không nghĩ nói, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể sử dụng nhất chân thật nói, làm giả thị tỉnh táo lại. Chuyện này ta cũng là mới biết được, các chủ biết nàng là cái có thủ án tất báo tính tình, liền tùy ý ngươi bị nàng đùa bỡn, ngươi hiện tại rõ ràng cùng nàng tranh lệ đi, vì nàng, ngươi ở các chủ trong mắt, chỉ là cái có thể có có thể không quân cơ thôi. Không giả thị giống to một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhưng trong mắt lại là vô tận bi thống. Nàng vốn đang ở may mắn luôn mộ không có trách phạt nàng, cho rằng so với A Văn, nàng mới là quan trọng, chính là kết quả đâu. Thế nhưng là tùy ý nàng bị kia nữ nhân đùa bỡn. Luân mộ đối nàng há ngăn là không có tỉnh. Quả thực là so vô tình máu lạnh còn muốn tàn khốc. Nhưng nàng lại đã quên chính mình lúc trước là như thế nào đối đại A Văn. Võ Thanh bắt lấy sắp mất khống chế giả thị, làm cái hư động tác. Hai người ẩn thân ở rậm rạp lá cây chi gian, thẳng đến phía dưới một đám tuần tra thị vệ hai mặt nhìn nhau lúc sau rời đi. mới một lần nữa nhảy xuống. Mà giả thị, cũng đã hoán rất nhiều, chỉ là nước mắt còn ở bá bá, bá lưu, căn bản rừng không được tới. Võ Thanh xem đau lòng, cố nén chủ muốn ôm nàng xúc động, thấp giọng nói, hiện tại ngươi muốn chạy nhanh đem tâm từ Á văn trên người rời đi, giả vân bị chảo. Trong tay hắn binh quyền lập tức liền sẽ dừng ở lưu huyền trong tay, chuyện này, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng các chủ công đạo đi. Giả thị nháy mắt thanh tỉnh, đúng vậy, nàng hỏng rồi ngôn mộ đại sự. Nếu là ngôn mộ muốn truy cứu xuống dưới, nàng sẽ sống so chết còn khó chịu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không cấm căm giận nói, các chủ nếu biết chuyện này, vì sao còn muốn tùy ý ta mắc như, này không phải hắn thân thủ đem những cái đó binh quyền đẩy cho lưu huyền sao? Như thế nào có thể trách ta? Nói xong, lại ô ô khóc lên, trong miệng liên tiếp lẩm bẩm đều do ta nói. Võ thanh thở dài, thật lâu sau, mới chậm rãi nói, nàng phải về tới. Giả thị bỗng chốc ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn hắn. Trong mắt có hưng phấn cùng kích động, rốt cuộc phải về tới. Giả thị mua được thiên lao thủ vệ, thừa dịp trời tối cùng tường vi hai người đi vào giam giữ giả vân địa phương. Nhìn đến cựu biệt nữ nhi, giả vân láo lệ tung hành. thạc Lan, ngươi mau nghĩ cách cứu cứu cha, cha không muốn chết, không nghĩ liền như vậy bất ức chết đi. Giả thị trong mắt lại lạnh băng một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì lo lắng cùng quan tâm, nếu biết trở về là tử lộ một cái. Vì sao còn muốn trộm chạy về tới? ngươi có biết? ngươi làm như vậy sẽ trí ta vào chỗ chết giả vân lốc một cái trước mắt mới hối hận nói trong chiều thay đổi bất ngờ ta nếu là còn không trở lại chờ tân hoàng đăng cơ lúc sau còn phải cả đời thủ quan ngoại dừng một chút lại ảo não nói ta như thế nào biết sự tình sẽ bại lộ ta cố tình giấu ở kỹ viện ở giữa vốn tưởng rằng không ai phát hiện không nghĩ tới lại bị một cái nữ quan đánh vỡ chuyện này ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra giả thị ánh mắt lóe lóe ho nhẹ một tiếng Nói sang chuyện khác nói, binh phủ còn ở. Giả vân gật gật đầu, thứ này hiện tại chính là ta bảo mệnh phủ. Giả thị sắc mặt lúc này mới thoáng đẹp chút, cười nói, phụ thân, ngươi binh tướng phủ giao cho ta, ta có biện pháp cứu ngươi ra tới. Giả vân đôi mắt đống chốc sáng ngời, thật sự, ngươi thật sự có biện pháp. Chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi bãi, đều do vi phụ tự hỏi không chu toàn, nếu không cũng sẽ không bị người bắt lấy. Hán từ đầu thượng nổ xuống một cây cây châm, sau đó ấn châm đầu bộ phận. Giang giác một tiếng, châm đuôi bắn ra một cây côn sát, hắn lấy ra nói, này đó là có thể hiệu lệnh 10 vạn hổ phù binh binh phủ thứ này chính là phụ thân mệnh căn tử, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận, đừng đánh mất. Giả thị liên tục gật đầu, thật cẩn thận tiếp nhận binh quyền, cầm ở trong tay hảo một trận đoan trang. này thật sự có thể hiệu lệnh 10 vạn đại quân. Giả thị có chút hồng y. Giả vân đắc ý cười, kia đương nhiên, nếu không có có này 10 vạn đại quân, chúng ta giả ra như thế nào có thể phồn vinh nhiều như vậy thế hệ. Giả thị ừ một tiếng, binh tướng phù thu hảo, trong mắt lại hiện lên một mạt lạnh băng sắc ý. Nàng tiếp nhận tường vi trong tay rổ, lấy ra một bầu rượu tới, phụ thân, ngươi ở chỗ này chỉ sợ còn muốn ngây ngốc một đoạn thời gian, Thác lan sợ ngài bơ vơ không nơi nương tựa, cố ý mang theo bầu rượu, ngài coi như giải buồn nhi uống đi. Giả vân vui mừng gật đầu, vạch trần cái nắp vừa nghe, cười nói, là ta thích nhất nữ nhi hồng, vẫn là ngươi có tâm. Sau đó ngựa đầu mánh rót mấy khẩu xuống bụng. Giả thị khỏe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, ngựa khí nháy mắt lạnh băng giống như địa ngục các ma giống nhau. Phụ thân, ngài liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi, nữ nhi sẽ tìm người tới cấp ngươi nhặt xác. Giả vân đồng tử đột nhiên co rụt lại, phun ra một ngụm máu tươi, mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn giả thị. thạc Lan, ngươi ngươi ở rượu hạ độc Ta là phụ thân ngươi ngươi vì sao phải làm như vậy? Giả thị khép cười một tiếng, lót lót cái chắn phát, dội ra tay, liền từ trên mặt vạch trần một trương ra người mặt nạ xuống dưới. Ngươi nhưng xem trọng, ta có phải hay không ngươi nữ nhi? Giả vân khỏe miệng máu tươi hào hạt chảy ra, thực mau liền hấp hối, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt Mỹ lệ tinh xảo rồi lại xa lạ đáng sợ nữ nhân, này căn bản không phải hắn nữ nhi giả thật lan. Giả thị cười quyến rũ, nếu ngươi muốn chết, ta cũng làm ngươi làm mình bạch quỷ, ngươi nữ nhi à, sớm chút năm liền đã chết, cũng không biết đầu thai không, ngươi cũng chạy nhanh đi xuống, có lẽ cha con hai còn có thể hoàng tuyển trên đường làm bạn nhi, cũng không nên quá cảm tạ ta. Giả vân lại tức lại cấp, liên tiếp đả kích làm hắn thể sắc và tinh thần lao lực quá độ, hoa một ngụm, như là phun sạch sẽ trên người cuối cùng một búng máu dường như, thân mình một hoai, ngã xuống vũng máu chung. Trên đường trở về, thường vi đại khí cũng không dám ra một chút. Chờ đến trở về cùng thác điện, nàng mới bùn một tiếng quỷ trên mặt đất, cả người run như run rẩy. thái tử phi, nô tỷ sinh là ngài người bên cạnh, chết là ngài bên người quỷ, nô tỷ chính là bị hạ trảo dầu, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Giả thị vớt nhân lâu dài không gặp ánh nắng mà có vẻ có chút tái nhược mặt, gương mặt này rõ ràng như vậy mỹ lệ, hắn lại có thể làm như không thấy. Nàng liếc tường vi liếc mắt một cái, ta thích nhất thông minh nô tài, người tuy rằng cũng buồn, bất quá không, có buồn quá thái quá, liền lưu lại đi. Tường vi thật dài hưu khí, liên tục dập đầu, đa tạ thái tử phi, nô tỳ làm châu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài ân tình. Giả thị nhàn nhạt nói, làm châu làm ngựa liền không cần, tới cấp buồn cung thay quần áo trải đầu. hơn phân nửa đêm còn thay quần áo chải đầu làm cái gì tương vi trong lòng tuy rằng nghi hoặc lại nửa cái tự cũng không dám hỏi nhiều nàng hôm nay đánh vỡ giả thị gương mặt thật vốn tưởng rằng nhất định là tử lộ một cái không nghĩ tới còn có thể có mạng sống cơ hội hiện tại nàng là hận không thể đem đôi mắt đóng lại tới lỗ thai che lên cái gì đều nhìn không thấy nghe không thấy hảo tương vi thật cẩn thận đem trong ngăn tủ quần áo tìm ra thái tử phi ngài tưởng xuyên cái gì quần áo hôm nay thiên có chút lạnh không bằng xuyên cái này thoáng hậu điểm nhi giả thị tùy ý đảo qua chỉ chỉ nhất bên cạnh xa mỏng liền kêu kiện đi tương vi trong lòng lột bột một tiếng trên mặt không dám lộ ra nửa phần vội đem quần áo cấp giả thị mặc tốt đạm hồng mạt ngực che đậy trước ngực tảng lớn quang lại vẫn là bộ ngực sữa nửa lộ cao phong chót vót xem người nhiệt huyết sôi trào bên ngoài một tầng sa mỏng cháo thượng như ẩn như hiện càng là hết sức liêu nhân tương vi thực mau liền cấp giả thị trải cái truy tiên búi tóc tùng tùng tán tán khoát trên vai nhìn trong gương tuy rằng mỹ lệ quyến rũ lại tái nhật quá mức mặt giả thị lại nói phát chút phấn mặt đi tương vi liên tục hẳn là lại cho nàng họa hảo trang dung hết thể mới từ bỏ chờ đến giả thị xoắn thân hình như rắn nước đi ra ngoài sau nàng mới suy sụp ngã ngồi trên mặt đất cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp vẫn cứ mới từ trong địa ngục đi trở về tới giả thị một đường nhẹ nhàng tránh đi tuần tra tầm mắt ra cửa cung lại nhắm hướng đông đi rồi ước chừng nửa canh giờ lộ mới ở một tòa bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì khác thường cụ nát miếu thở trước dừng lại võ thanh nói nôn mộ hôm nay sẽ ở nguyên cơ các tầng bộ nàng khó nén trong lòng kích động nhấc chân đi vào cũng không có phá hư miếu nội mạng nhạy bố cục mà là xuyên qua khe hở đi đến tượng phật trước mặt nhẹ nhàng vặn vẻo rơi trên mặt đất tượng phật đầu chỉ nghe một trận ầm văn thanh trên tường vỡ ra một cái phùng tới giả thị lắc mình đi vào thuộc hạ tham kiến tứ nương thứ nương ngài đã trở lại trên đường gặp được rất nhiều nhận thức người giả thị một mặt làm hư động tác làm đại gia đường lộ ra Một mặt hướng tới tận cùng bên trong phòng đi đến. Nôn Mộ vừa mới chuẩn bị cởi quần áo tắm gội, bên hai đột nhiên truyền đến vốn không nên xuất hiện tiếng bước chân, hắn ánh mắt đông chốc dùng mình, quát lớn nói, "Ra tới." Giả thị cười khanh khách đi ra, "Phúc phúc, thuộc hạ tham kiến các chủ." Thanh âm lại hết sức vũ mị. Nôn Mộ liền đầu cũng chưa hồi, trong thanh âm đã có một tia lạnh lẽo, "Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này." Giả thị bẹp bẹp miệng, làm nũng nói, "Nơi này vốn là thuộc hạ từ nhỏ lớn lên địa phương, chính là thuộc hạ gia." Ta vì sao không thể xuất hiện ở chỗ này? Nói xong, một đôi cánh tay ngọc leo lên ngôn mộ phía sau lưng. Các chủ, ngài muốn thuộc hạ đi, thuộc hạ cả người đều là ngài. Ngôn mộ đưa lưng về phía nàng, trên tay dùng một chút lực. Giả thị tức khắc cảm giác được một cổ cường đại lực đạo đẩy ở trên người nàng, làm nàng ngăn không được liên tục lui về phía sau, cuối cùng lui đến bên tường, mới bị bách lừng lại. Nàng xấu hổ hào não, cắn răng, đều làm được cái này phân thượng, ngươi vẫn là xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Các chủ, ngài vì sao phải như vậy cự thuộc hạ với ngàn dặm ở ngoài. Nàng giận dữ hét, Nôn mộ lại cơ cơ trong tay đồ vật, đồ vật ta bắt được, ngươi đi đi. Giả thị rối tay một sở, giấu ở tóc binh phủ đã không thấy. Nàng oán hận nói, ta không đi. Nói liền bắt đầu cởi quần áo. Nôn mộ lanh á một tiếng võ thanh. Đứng ở ngoài cửa võ thanh hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa mà vào, lập tức đi đến giả thị trước mặt, đem trong tay áo choàng cho nàng phủ thêm. Sau đó không khỏi phân trần bế lên nàng liền đi ra ngoài. Giả thị vốn muốn dây rua, hắn lại dẫn đầu một bước điểm người sau huyệt đạo. Chờ ra nguyên cơ cát, giả thị mới trọng hoặc tự do, rơi xuống đất trong ngáy mắt, một cái tắt đánh vào võ thanh trên mặt, ta hận ngươi. Võ thanh mặt vô biểu tình, tuy ý giả thị ở trên người hắn lại đá lại đá, không rên một tiếng. Đánh mệt mỏi, giả thị lại nằm ở võ thanh ngực thượng khóc thút thít, vì cái gì, vì cái gì ta làm được tình trạng này, hắn lại vẫn là thờ ơ. võ thanh trong lòng hung hăng co rút đau đớn thật lâu sau mới lẩm bẩm nói kia vì cái gì ta làm được tình trạng này ngươi cũng thờ ơ giả thị đột nhiên ngẩng đầu hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người hướng trong cung đi giả vân sợ tội tự sát vượt qua mọi người bao gồm a văn dự kiến lưu huyền càng là khiếp sợ tự mình đi thiên lao lại thấy người sau treo ở cửa lao thượng đầu lưỡi vươn lao trưởng nhìn thật là doa người hắn cũng không để ý giả vân chết sống Mấu chốt là binh phù còn không có bắt được trong tay, hắn vội vã làm người đem giả vân trên người lục soát một lần, thậm chí liền phát quan cũng chưa bông tha, lại không thu hoạch được gì. Tiểu an tử ở một bên nói, có thể hay không giấu ở trong nhà. Như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào có thể dễ dàng mang ở trên người đâu. Lưu huyền cảm thấy có lý, lại chạy nhanh ngày mai đi giả phủ thượng xét nhà. Đến nỗi giả thị, khóc hôn mê vài lần, một lòng nói giả vân là bị hoan uổng, muốn cho Lưu huyền trụ trì công đạo. dù cho phái người đem giả ra trên dưới đều tìm cải biến nhưng cũng không có tìm được binh phủ lưu huyền tức muốn hộp máu càng đối giả thị là chán ghét đến cực điểm tìm được mã thị tuyên bố muốn phế đi giả thị mã thị chiếu cố lưu chiêu đã thể sắc và tinh thần đều mệt đối những việc này càng là lười với quản lý liền làm thôi thị tới giúp đỡ quyết định thôi thị nghĩ nghĩ lưu huyền đăng cơ sắp tới lúc này nhất yêu cầu lực lượng duy trì thời điểm nhưng nếu là lúc này trọng tuyển thái tử phi vô luận là đối nào một phương thế lực đều sẽ là một cơ hội ai không muốn đem nữ nhi gả cho tương lai hoàng thượng đâu kể từ đó mặc kệ lưu huyền tuyển nào một nhà đều sẽ dẫn tới mặt khác đại thần bất mãn cùng đỏ mắt nghiêm trọng chút còn sẽ dẫn phát bệnh dịch tả vì cân đối cái này vi diệu cân bằng thôi thị liền đề nghị làm giả thị tạm thời còn làm thái tử phi chỉ là giam cầm ở thanh cung không được ra cung nửa bước bị cấm túc giả thị một chút cũng không khổ sở thương tâm bởi vì lấy nàng thân thủ ra không ra khỏi cửa đều không phải hồi sự nhi Mà đêm đó bị ngôn mộ không hề mặt mũi cự tuyệt sau, nàng liền một lòng một giả nghĩ như thế nào mới có thể đem A Văn gả cho Lưu Huyền. Lại nghĩ tới ngày ấy tiểu an tử nói tới, nàng trong lòng hung hăng mắng câu, nếu không phải nàng tin vào tiểu an tử nói, có thể có hôm nay kết quả. Giả thị đối một bên túi đầu tường vi phân phó nói, người đi đem tiểu an tử kêu lên tới. Tường vi giật mình, có chút sợ hay nói, thái tử phi, thái tử nói qua, bất luận kẻ nào không thể xuất nhập cùng thác điện, nô tì ra không được. Giả thị trong mắt hiện lên một mặt tức giận, xem ra bị cấm túc vẫn là có không có phương tiện địa phương. Nàng đứng dậy đi tới cửa, đột nhiên đẩy cửa ra. Cửa bốn gã thị vệ đều sôi nổi quay đầu lại nhìn nàng. Giả thị nhàn nhạt nói, thái tử từng nói qua làm tiểu an tử lại đây truyền lời, như thế nào còn không có tới. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người nói, an công công bồi ở thái tử bên người, nếu là có chuyện muốn truyền, tự nhiên sẽ đến. Giả thị sắc mặt lạnh lùng, xem ra còn chưa có chết. cũng không biết tiểu an tử là như thế nào giải độc. Nàng lại hề phải trở lại phong trong, một mình phát ngốc xuất thần. Tương Vi đi qua đi cho nàng méo bả vai, thái tử phi, ngài suy nghĩ cái gì? Giả thị trầm ngâm một lát, mới bỗng nhiên cười nói, ngươi còn nhớ rõ tiểu an tử ngay ấy lời nói. Phần 114 Tương Vi trong mắt vừa chuyển, gật gật đầu, biết giả thị đây là muốn bắt chuyện này tới khai đau, không cấm nghi hoặc nói, chính là tiểu an tử ngày đó nói, không phải hạt bẻ, có thể tin sao? Giả thị hư lệnh một tiếng, nguyên nhân chính là vì bị mù bẻ, cho nên mới hưu dụng A. Giả vân việc chứng minh A Văn nói nói là thật sự, cho nên lưu huyền ngày đó liền đem nàng cấm túc lệnh giải, đương nhiên chuyện này cũng là có người vui mừng có người ưu Vương thị nghe nói sau, khi thiếu chút nữa ngất đi, liên tiếp vỗ cái bản nói ông trời không có mắt. Ngày nay, A Văn đang ở ăn không ngồi rồi, lại bị một cái tiểu cung nữ tìm được, nói là tân giả khố có người thác tin nhi cho nàng. A Văn nghĩ tới đinh bà bà. Lập tức liền đi tân giả khố Đinh bà bà cũng đoán được nàng sẽ lập tức lại đây Đã sớm bị hảo trà bánh chiêu đãi nàng A văn hồi lâu không thấy nàng Nhìn đến người sau tóc đã hoa dâm cơ hồi nhìn không tới một cây tóc đen Nhìn không được cái mũi lên men Đinh bà bà vỗ tay nàng tràn đầy vui mừng Người đứa nhỏ này Từ khi ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi Liền biết ngươi bản tính là cái cực thiện lương Chỉ là bất an với bị người bài bố Cho nên mới biểu hiện ra như vậy cường ngạnh thôi A văn phụt cười ra tới. cũng không có phản bác đinh bà bà nói không sai nhi nàng bản tính thiện lương khá vậy không thiếu áp độc mấu chốt vẫn là xem người xem sự nói tóm lại nàng là cái có ân tất báo có thủ hoán tất báo người đinh bà bà đúng là xem chuẩn điểm này mới nguyện ý tận tâm tận lực trợ giúp a văn bởi vì nàng biết cùng a văn ở chung là muốn thổ lộ tình cảm chỉ có ngươi thiệt tình trả giá mới có thể được đến thiệt tình hồi báo a văn trần chờ một cái trước mắt mới chậm rãi hỏi đinh bà bà ngươi hôm nay cố ý tìm ta lại đây Là phía trước ngươi nói sự bãi. Đinh bà bà trong mắt có chút ý cười, chậm rãi gật đầu, lấy hiện tại trong cung tình thế tới xem, cái này vội ngươi có thể rút. Cùng năm 8 tháng, người mang lục giáp công thị ở hoàng hậu trong cung, bị hoàng hậu ái sủng, một con mèo ba tư va chạm, đã chịu kinh hách công thị, trước thời gian 2 tháng, sinh hạ một hoàng tử, đây là sau lại nhị hoàng tử liêu chiêu. Đinh bà bà nhìn phương xa, một đôi vẫn đục đôi mắt lại lộ ra khó gặp khôn khéo. Nàng cho rằng sử tử lúc ấy trong cung cảm kích người liền không ai biết. Mười tháng hoài thai, này trước thời gian sinh sản định là có miêu nị, đáng giận lúc ấy thế nhưng là vô tội hoàng hậu gánh chịu tội danh. A Văn giấu ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm lấy. Nàng hôm nay nghe được cái gì tin tức? Trong hoàng cung ít có người biết tân bí sử. Đinh bà bà lại vì sao phải nói ra những lời này. Một đám vấn đề tập kích A Văn đại não, trên mặt nàng lại thờ ơ dường như, chỉ là lẳng lặng nghe. Đinh bà bà vừa lòng gật gật đầu. Người bình thường nếu là nghe được tin tức như vậy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc sợ hãi sợ tới mức phát run đi. Nàng tiếp tục nói, năm đó Thục phi, cũng chính là hiện giờ thái hậu, nàng như thế nào biết, cái kia cho nàng đỡ đẻ người, chính là ta thân tỷ tỷ đâu. A văn lại một lần cầm quyền, vẫn là nhịn không được hầu nghi nói, đinh bà bà chẳng lẽ là muốn cho ta giúp ngươi báo tỷ tỷ ngươi thủ. Chính là ngươi ở trong cung như vậy nhiều năm. Vì sao chính mình không có động thủ? đinh bà bà bị quan tiến tân giả khố cũng bất quá mới mười mấy hai mươi năm sự ở kia phía trước nếu là nàng biết sự tình chân tướng hoàn toàn có thể chính mình báo thủ ha tất phải chờ tới hiện tại đâu đinh bà bà cắn chặt rằng trong mắt có hận ý ta là ở tỷ tỷ xảy ra chuyện sau mấy năm mới vào cung khi đó cho rằng tỷ tỷ đã không ở nhân thế nhưng không cam lòng với tỷ tỷ liền như vậy chết không minh bạch ta âm thầm điều tra nghe ngóng lại phát hiện tỷ tỷ thế nhưng còn sống ở trong cung ta sợ bị người phát hiện Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tỷ tỷ chỉ cần còn sống, đó là tốt. Chỉ là sau lại đã xảy ra chiêu thân vương như quyền soán bị việc, tỷ tỷ hành tung bại lộ, lập tức đã bị kêu láo yêu bà giết hại. Đinh bà bà khỏe mắt có chút nước mắt, mặc dù qua đi nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ tới, lại vẫn là lệnh nàng thống khổ bất ham. Rõ ràng liền ở trước mắt, rõ ràng có thể cứu giúp, chính là nàng vẫn là chậm một bước. Kia tiên nuối, vẫn luôn bồi nàng đến nay. A Văn có chút không rõ, nếu người đều đã chết. còn làm nàng tìm người nào? Đinh bà bà nhìn ra nàng nghi hoặc, lau khỏe mắt nước mắt. Tỷ tỷ đã chết, nhưng khi đó nàng giúp đỡ Hà Nhi lại còn sống, liền tại đây trong cung, tỷ tỷ nhất định đem sở hữu nói đều nói cho Hà Nhi. A Văn, ta chỉ cầu ngươi giúp ta tìm được cái này Hà Nhi, chỉ có nàng mới có thể làm kia lão yêu bà đã chịu ứng có trừng phạt. A Văn trở lại tư tịch khố sau, đem chính mình nhốt ở trong phòng suy nghĩ một buổi trưa. Nếu là giúp Đinh bà bà, nàng liền gặp phải thật lớn nguy hiểm. nếu là không giúp nàng trong lòng băn khoăn qua đi đinh bà bà không thiếu giúp nàng nội còn nữa to như vậy hoàng cung muốn tìm một cái nàng thấy đều chưa từng gặp qua hà nhi dữ dội khó khăn mà đinh bà bà nói hà nhi còn sống cũng bất quá là phỏng đoán thôi tuy nói tránh được ông thị giết hại nhưng vạn nhất nhiều năm như vậy chết giả bệnh đã chết đâu nàng cau mày thở dài cảm thấy chính mình thật là tự tìm phiền thoái, vẫn là tìm cái đại phiền thoái. đêm dài lúc sau canh giữ ở cùng thạc điện bốn gã thị vệ đều vây không mở ra được mắt mà liền ở bọn họ lơi lòng hết sức nóc nhà thượng lại xuất hiện một người định nhãn vừa thấy đúng là thay đổi y phục dạ hành giả thị giả thị hướng kia bốn người cười lạnh một tiếng mấy cái vượt qua gian liền biến mất trong bóng đêm nguyễn Vân quý đang ngủ say ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa hắn không kiên nhẫn quát lớn nói người nào ở bên ngoài ồn ào ngủ ở gian ngoài phương đức chạy nhanh khoác áo đứng dậy đi ra ngoài thấp giọng quát lớn nói chuyện gì hơn phân nửa đêm xảo lao ra nghỉ ngơi kia gõ cửa gã sai vật sợ hãi để thượng một mũi tên tiểu nhân vừa rồi đang ở gác đêm đột nhiên bên chân liền bắn ra này chi mũi tên thiếu chút nữa bắn ở tiểu nhân mu bàn chân thượng phương đức chú ý tới mũi tên thượng trói mảnh vải gỡ xuống tới lại làm gã sai vật lui ra hơn nữa không cần lộ ra nguyễn vân quý ngồi dậy cao mày bên ngoài ra chuyện gì phương đức không người đi vào đi đem mảnh vải trình cho hắn có người từ phủ bắn ra ngoài tiến vào nguyễn vân quý cái thứ nhất phản ứng chính là a văn đưa Chẳng lẽ là có chuyện gì? Hắn vội la lên, nghiệm. Phương Đức mở ra mảnh vải, mặt trên chỉ viết ba chữ, Thái tử Phi. Nguyễn Vân quý mày nhữ chặt, nhất thời không biết là có ý tứ gì. Hắn cùng Thái tử Phi căn bản chưa nói nói chuyện, vì sao sẽ xuất hiện như vậy mảnh vải? Hắn nhìn Phương Đức, ý đi ngươi xem, đây là có ý tứ gì? Phương Đức tự hỏi nửa ngày, mới thử nói, hay là nói không phải đương nhiệm Thái tử Phi. Nguyễn Vân quý kinh hãi. Hắn cũng biết hiện tại trong triều rất nhiều người đều mơ ước thái tử phi vị trí, nhưng lưu huyền lại không có bởi vì giả vân sự đem giả thị hủy bỏ. Này trung gian nguyên do, bất luận kẻ nào đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng đại gia rồi lại ăn ý không có vết trần. Ai sẽ ở cái này mấu chốt nhi thượng cho hắn đưa như vậy tờ giấy đâu? Nguyễn Vân quý hai đến cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, không nghĩ ra đấu. Mà lúc này, phòng trong lại đột nhiên vang lên một cái lạnh băng thanh âm, đại nhân nếu là muốn được đến thái tử phi chi vị, Ta có thể giúp ngươi. Thanh âm trầm thấp thậm chí nghe không ra là nam hay nữ. Nguyễn Vân Quý cùng Phương Đức đều là hoảng sợ. Ai? Ra tới. Phương Đức lạnh giọng quát lớn nói. Thanh âm kia lại là càng thêm lãnh đạm. Nếu là không nghĩ nên muốn, ta đây liền đi rồi. Nguyễn Vân Quý phản xạ có điều kiện nói câu chấm đã. Sau đó cùng Phương Đức lẫn nhau xem một cái. Phương Đức mới nói, chúng ta lại như thế nào biết? Ngươi có phải hay không thiết bấy dập chờ chúng ta toàn, lại hay không thật là có bản lĩnh. Thanh âm kia cười ha ha một tiếng, trong giọng nói tấn hiện khinh thường, "Này ở người khác xem ra là việc khó, nhưng đối với các ngươi Nguyễn gia, lại không khó. Bởi vì đương kim thái tử chính là một lòng một dạ muốn cưới lệnh thiên kim a." Dừng một chút, lại nói, "Các ngươi yên tâm, ta chỉ vì câu tài, sự thành lúc sau, ta muốn 5000 kim làm thù lao." Nguyễn Văn Quý hít ngược một hơi khí lạnh, "5000 kim? Này cũng không phải là cái số lượng nhỏ." Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, Hắn trong lòng hoài nghi ngược lại không như vậy nhiều, nếu đối phương là hướng về phía tiền tài tới, kia cũng tựa hồ có nói được thông lý do. Nhưng hắn vẫn là cảnh giác nói, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở gạt ta. Ta nói rồi. Sự thành lúc sau lại lấy bạc, ngươi nếu là lại rong rong dài dài. Ta liền đi tìm người khác. Nguyễn Vân quý quýnh lên, đối với không chung vầy vây tay, đừng nóng nội, ta chưa nói không đáp ứng. Hảo, chỉ cần sự thành, ta liền cho ngươi 5.000 kim, ngươi nói. ta muốn như thế nào làm từ trong bóng đêm lại bắn ra một mũi tên bùng một tiếng đinh trên mặt đất gạch thượng mũi tên như cũ cột lấy một cây mảnh vải chiếu mặt trên làm ngươi là có thể được đến muốn Phòng trong lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa phương đức thật cẩn thận gỡ xuống mảnh vải đưa cho nguyễn văn quý thật cẩn thận đem mỗi một chữ đều nhìn cái minh bạch nguyễn văn quý mới ha ha cười vuốt tròm râu nói thật là trời cũng giúp ta lúc này đây chúng ta nguyễn gia liền thật sự muốn quang tông diệu tổ bởi vì trong lòng có việc nửa đêm về sáng Nguyễn Vân Quý cơ hồ không ngủ, hưng phấn kích động trở canh năm đến. Đương tiếng trống canh gõ vang lên năm hạ, hắn đột nhiên xoay người dựng lên, bắt đầu tự hành mặc quần áo, không kịp uống thượng một ngụm nhiệt cháo, liền vội vàng vào cung. Thượng quá lâm triều lúc sau, hắn đơn độc cầu kiến Lưu Huyền. Lưu Huyền đang ở phê duyệt tấu chương, nghe ngoài cửa thái giám thông báo nói thiếu chiêm sự cầu kiến, nghĩ người sau cùng Á Văn quan hệ, liền dẫn Nguyễn Vân Quý rồn dập đi vào trong điện hành lễ, mới quỳ xuống nói: Thái tử. cầu thái tử ngài vì hạ quan làm chủ a lưu huyền khó hiểu nhìn hắn thiếu chiêm sự có chuyện gì bối rối nguyễn vân quý thở dài lắc đầu nghẹn ngào lên còn không phải là vì tiểu nữ a văn không dối gạt thái tử a văn kỳ thật là hạ quan bên ngoài tư sinh nữ không có chính danh phía trước vẫn luôn ở trong phủ lấy nha hoàn thân phận tồn tại lưu huyền kinh ngạc chớp chớp mắt nói như vậy a văn xác thật là nguyễn phủ tiểu thư nguyễn vân quý gật gật đầu đúng là khoảng thời gian trước thật vất vả cho nàng vào gia phả Chuyện này hoàng thượng cũng biết, chỉ là thông cảm hạ quan, cũng không có đối ngoại tuyên trương. Lưu huyền trong lòng mạc danh có chút kích động, nhưng lại khó hiểu, đã là chuyện tốt, vì sao còn muốn buồn cung làm chủ. Nguyễn Vân Quý đầy mặt hối hận, này đều do hạ quan, năm đó tuy không dám đem nàng tiếp trở về, khá vậy giúp nàng định rồi môn không tồi việc hôn nhân, chỉ là hiện tại nhà trai nghe được áp văn lại là lấy nha hoàn thân phận lớn lên, liền rất nhiều ghét bỏ, nói muốn lui việc hôn nhân này. Lưu huyền trong lòng giật mình, đứng dậy vội la lên. A Văn thế nhưng có hôn ước trong người. Xem hắn phản ứng như thế kịch liệt, Nguyễn Văn Quý càng thêm tin tưởng đêm qua xuất hiện người nọ nói, gật đầu nói, vốn là có, nhưng hiện tại kia người nhà thế nhưng tuyên bố muốn từ hôn, A Văn ở trong cung vốn là mất đi cơ hội tốt, nếu là đi ra ngoài còn truyền ra bị người từ hôn nói, kia nàng đã có thể vô pháp nhi sống A. Lưu Huyền nhất thời không biết là kích động nhiều một ít đâu, vẫn là khổ sở nhiều một ít, hắn qua lại dạ bước, trái lo phải nghĩ, đột nhiên hỏi nói, nhưng có đối ngoại nói qua đính hôn nhân ra là ai nguyễn văn quý ngẩn người lắc đầu nói còn chưa từng nhưng nếu là từ hôn lúc sau chỉ sợ sẽ bị người nhảy ra lời nói tới lưu huyền trên mặt một trận mừng như điên cảm thấy ông trời đều ở giúp hắn hắn vội gỡ xuống bên hông ngọc bội đưa cho nguyễn văn quý nói vậy ngươi liền nói bổn cung là kia đính hôn người chỉ là từ nhỏ liền định rồi vẫn luôn không có lộ ra chúng ta trước viết hảo thân thư ngươi liền lặng lẽ làm kia phương người tự động từ hôn nói xong lại đột nhiên nghiêm nghị nói, nói cho bọn họ, nếu là dám trương dương nửa câu, bổn cung quyết không khinh tha. Nguyễn Vân Quý cố nén trụ trong lòng vui sướng, trên mặt lại ra vẻ khó hiểu. Thái tử, này này, tựa hồ không lớn thỏa đáng a. Lưu Huyền nhíu nhũ mày, có cái gì không thỏa đáng? Dù sao bọn họ chưa chắc biết đã văn thông ra là ai, bổn cung vì sao lại không thể trở thành kia đính hôn? Chuyện này ngươi đừng lo lắng, bổn cung sẽ đi cấp mẫu hậu nói, đến lúc đó làm mẫu hậu ra mặt làm chứng, nói là thời trẻ gặp qua, định ra. Thời trẻ kia một chút Nguyễn Vân Quý còn chỉ là cái chi phủ, rồi lại không biết này Hoàng hậu cùng hắn Nguyễn Gia là như thế nào gặp phải. Nhưng lại như vậy vấn đề, mọi người đều sẽ không đi chú ý, mấu chốt vẫn là ở chỗ, nàng A Văn từ nhỏ liền cùng thái tử đính hôn. Đợi cho Lưu Huyền đăng cơ lúc sau, liền có thể lấy kia thân thư tới lấp kín đại thân miệng, làm A Văn thuận lý thành trương làm hắn Hoàng hậu. Ta tiểu thuyết nha hoàn giữa đường đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga đồng thời còn có 100% rút thăm chúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ trạng, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu tìm tòi công chúng hào cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. mươi 348 trời cao chú định. Nguyễn Vân quý rời đi hương đức cung sau, tư tịch khố A Văn liền lập tức được đến tin tức, không cấm con môi cười, hắn nhưng thật ra mau một khác cũng không muốn chờ Đổi mới thật nhanh. Vô ưu lại cao mày, ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy. A Văn một bộ không thèm để ý bộ dáng, vì cái gì không được, ta cảm thấy rất tốt. ngày sau sự, liền ngày sau lại tưởng đi. nàng đứng dậy, cười nói, hồi lâu cũng chưa gặp qua lão bằng hữu, cũng không biết hiện tại đều quá thế nào. lại nói nguyễn vân quý được đến lưu huyền bảo đảm, là vui mừng đến không được. trở về lúc sau, liền đem chuyện này nói cho tưởng thị cùng mai thị hai người. hắn cười không khép miệng được, nói thẳng nguyễn gia từ đây liền phải bình bộ thanh vân. tưởng thị cùng mai thị lại cho nhau nhìn thoáng qua, đều hơi hơi nhướn mi. Tưởng thị hỏi, chuyện này A Văn có biết? Nguyễn Văn Quý lúc này mới nhớ tới đương sự còn không biết tình, đang chuẩn bị phái người đi đưa tin, lại tưởng Lưu Huyền đã ở trong cung, tự nhiên sẽ nói cho nàng, liền lại làm bãi. Nàng còn không biết, bất quá thái tử chắc chắn cho nàng nói, này đối nàng tới nói là cái tạo hóa, kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, hắn vẫn luôn là đem A Văn coi như một cái hèn mọn nha hoàn, một cái nha hoàn có thể có hôm nay thành tiểu, nhưng còn không phải là đã tu luyện mấy đời phúc phận sao? mai thị lại có chút lo lắng chúng ta vốn không có cùng a văn nói cái gì việc hôn nhân chẳng lẽ còn muốn hiện tìm một cái không thành liên tính có thể tìm được này lâm thời định ra thân còn có thể để cho người khác nói dối nói thành là khi còn nhỏ sao lại lui một bước liên tính là đồng ý về sau chúng ta nguyễn gia không phải có nhược điểm dừng ở trên tay người khác sao chuyện này nghĩ như thế nào đều còn cảm thấy thiếu suy xét nguyễn vân quý cũng là lâm vào trầm tư mai thị phân tích có đạo lý này tuy rằng đại thể là thành Nhưng chi tiết nhỏ lại vẫn là cái vấn đề Hắn to mày, hỏi tưởng thị ý tứ Mẫu thân cảm thấy nhưng có chọn người thích hợp Tưởng thị nghĩ nghĩ Lắc đầu nói, này không phải thích hợp hay không vấn đề Mẫu chốt là ai nguyện ý cùng nhà chúng ta kết phường diễn như vậy một tuần kịch nay cũng không phải là đùa giỡn Chúng ta có thể ở trước mặt Hoàng thượng đem á văn chuyện này giấu qua đi Chẳng lẽ còn có thể lại lộng ra một kiện sao Trong giọng nói hiển nhiên là không quá tán đồng Nguyễn Vân Quý Chính cấp xoay quanh Lại truyền đến xài gia đại công tử xài mẫu kiến cầu kiến nói Xài điền năm ấy thăng thông chính tư phó sử Liền cũng dọn tới rồi Kinh Thành Sau lại Nguyễn gia cũng tới Kinh Thành Hai nhà bởi vì cách vài con phố Trừ bỏ mỗi ngày thượng triều sẽ gặp phải một mặt Liền không có gì giao tình Nguyễn Vân Quý thực nghĩ hoặc Làm người đem xài mẫu kiến đưa tới thính đường Gặp được Nguyễn Vân Quý Xài mẫu kiến như cũng là tôn kính có thêm cho hắn hành lễ Một tiếng tiểu chất chính là đem hai người quan hệ kéo gần lại vài phần Nguyễn Vân Quý cười ha hả ngồi xuống, hỏi, sai hiền chất lần này lại đây, là vì chuyện gì a? Sai mậu kiến ý cười nhập nhạc, nhạc kỳ thật là có một việc yêu cầu Nguyễn Bá Phụ, chỉ là lại sợ đường đột vô lễ. Tiểu chất thật sự khó xử, không biết muốn như thế nào mở miệng. Nguyễn Văn Quý mặt sắc bất động, chỉ nói là cứ nói đừng ngại, trong lòng lại tò mò sai mậu kiến rốt cuộc muốn nói gì. Sai mậu kiến thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng lên, chuyện này còn phải từ hai tháng trước Trần Nguyễn Nghi sinh nhật nói lên. Mẫu thân ngày ấy đi Không nghĩ đem ta dẫn tiến cho Trần Uyển Nghi 13 công chúa Hiện tại 13 công chúa thế Nhưng nói muốn chiêu ta vì phò mã Nguyễn Vân quý những mày Chuyện này hắn nhưng thật ra ẩn ẩn nghe nói qua Lúc ấy còn đang âm thầm may mắn Xài mậu kiến là cỡ nào ra sắc nhân vật Vào chiều làm quan chỉ biết từng bước thăng trước Nhưng nếu là thành phò mã Dựa theo kiểu lưu tập tục Phò mã là không thể xuất nhập con đường làm quan Này cũng liền ý nghĩa Hắn xài ra tốt nhất một cây mầm Liền phải như vậy chặt đước. Sai Mậu Kiến nhìn Nguyễn Vân Quý mặt sắc liếc mắt một cái, tiếp tục khóc lóc mà nói, phụ thân biết sao, lại cấp lại bực, đều nga bệnh. Nguyễn Vân Quý khẽ gật đầu, trong lòng lại ở vỗ tay kêu sảng, hắn đương nhiên đến bực, chính mình nhất đắc ý nhi tử lập tức liền phải cùng con đường làm quan cách biệt, có thể không khí sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, những lời này, vì sao phải nói với hắn đâu? Nguyễn Vân Quý lấy nghi hoặc ánh mắt nhìn Sai Mậu Kiến, Sai Mậu Kiến ho nhẹ một tiếng, có chút thử nói, cho nên phụ thân vì tránh cho chuyện này phát sinh. Liền tưởng ở thánh chỉ xuống dưới phía trước, cho ta trước định một môn việc hôn nhân, như vậy liền tính đến lúc đó 13 công chúa kiên trì cũng không có biện pháp, tổng không thể làm hoàng thất trên lưng cái phá hư người khác nhân duyên sự bãi. Nguyễn Vân Quý trong tay chén trà quơ quơ, vội đế thu mặt mày, đáy mắt lại là khiếp sợ, tiện đà biến thành mừng như điên. Thật là tưởng cái gì tới cái gì, hắn như thế nào cảm thấy này liền như là ông trời an bài dường như đâu, vừa vặn hắn yêu cầu một môn việc hôn nhân, lại vừa vặn liền thật sự có người thượng muốn nói. hắn kiềm chế trong lòng kích động ra vẻ nghi hoặc nói hiền chất nói ta cũng lý giải nhưng lời này đối ta nói tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng a ta bất quá là cái tứ phẩm thiếu chiếm sự ở hoàng thượng cùng điện hạ trước mặt có thể nói vài phần lời nói đâu liền tính là có tâm giúp đỡ cũng lòng có dư mà lực không đủ a sai mậu kiến ha hạ cười chắp tay nói ta biết cái này đề nghị thực quá mức chính là nhiều năm như vậy gia phụ cùng bá phụ chúng ta hai nhà xem như quen biết cũ lẫn nhau đều hiểu biết đối phương cũng là truy nguyên Dùng gia phụ nói, chính là yên tâm. Nguyễn Vân quý những mày, bất động thanh sắc, chờ hắn tiếp tục dựa theo chính mình trong lòng phỏng đoán như vậy nói tiếp. Quả thực, xài mậu kiến dừng một chút, lại nói, quý phủ thất tiểu thư vào cùng, nghĩ đến việc hôn nhân cũng chưa nói, gia phụ cùng tiểu chất ý tứ, đó là không bằng chúng ta hai nhà kết cái thân. Nếu thật sự không có sau lưng kia tầng ý tứ, nay tuyệt đối là xài mậu kiến có hại chủ ý, rốt cuộc lấy hắn tài hoa, cùng một cái gia cung khả năng đều 25-26 người kết thân. Này liền ý nghĩa, hắn đến lúc đó liền phải cưới một cái lao gả không ra nữ nhân vi thế tử. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, như vậy tổng so cấp công chúa đương phỏ mã hảo đi. Mà trái lại Nguyễn Vân Quý, khoe miệng đã nhịn không được muốn cười lên, vì không cho xài mậu kiến phát hiện, hắn chỉ có thể nâng chung trà lên uống trà, một mặt nói, chuyện này là phụ thân người chủ ý. sai mậu kiến gật gật đầu, gia phụ đã đồng ý, ta cũng từng gặp qua quý phủ thất tiểu thư, là cái chi thư đạt lý người, nếu là có thể kết thành nhân duyên. cũng là cực hảo. nguyễn vân quý chỉ đương hắn là bệnh cấp loạn chạy chữa, nhưng loại này loạn chạy chữa chiêu số, lại ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, trời biết hắn hiện tại là cỡ nào khát vọng, có như vậy một hồi giả đính hôn đâu? nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi nói, ta nhưng thật ra nghe minh bạch, chính là chính ngươi cũng nên rõ ràng, ngươi là hoài mục đích tới định này môn việc hôn nhân, này đối chúng ta nữ nhi ra, sợ là không quá công bằng đi. sai mậu kiến rất là lý giải gật đầu, tiểu chất biết ba phụ lo lắng, ngài yên tâm. Hôm nay liền có mục đích thành phần ở bên trong, nhưng ta xài mẫu kiến cũng không phải không có đảm đương người, nếu là nhận định, kia tự nhiên là vô luận tình huống như thế nào, đều sẽ không cô phụ tiểu thư. Nguyễn Vân Quý trong lòng nói thầm một tiếng, còn chính là muốn ngươi cô phụ, ngươi nhưng đừng cho ta đương chính nhân quân tử. Hắn ra vẻ miễn cưỡng nói, vốn dĩ niệm ở chúng ta hai nhà cũng là quen biết cũ phân thượng, ta là nên đáp ứng, nhưng lại sợ ủy khuất hải tử, nếu không như vậy, hôm nay ta tạm thời đáp ứng xuống dưới, chính là... Chờ đến ngày sau nếu là chúng ta nữ nhi ra có thể có càng tốt việc hôn nhân, ngươi liền đem này môn thân cấp lui. Khác lại bổ sung nói, hơn nữa muốn lặng yên không một tiếng động lui, nếu là bởi vì này mà hỏng rồi chúng ta cô nương ra thanh danh, ta đây không không cho phép. Sai mậu kiến tựa hồ có chút kinh ngạc, này từ hôn tóm lại đối tiểu thư không tốt, ta đã hứa hẹn, liền sẽ không cô phụ nàng, bá phụ thật sự không cần có như vậy băn khoăn. Nguyễn Vân Quý lại đem mặt sắc trầm xuống, ngươi nếu là không đáp ứng, Ta đây liền cũng không thể đồng ý chuyện này, vốn dĩ này cũng coi như là giúp ngươi vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, ai có thể biết ngươi ngày sau còn có thể hay không hảo hảo đại chúng ta nữ nhi, phải biết rằng, chờ nàng ra tới lúc sau, rất có thể đã sớm qua xuất giá tuổi tác. Sai mậu kiến suy nghĩ thật lâu sau, trung quy vẫn là thỏa hiệp gật đầu, nếu ba phụ có như vậy băn khoăn, ta liền ứng, việc hôn nhân chúng ta có thể trước tạm định, nếu là đãi ngày nào đó tiểu thư thật sự có thể tìm được càng tốt việc hôn nhân. ta liền lặng yên không một tiếng động từ hôn. nguyễn vân quý trong lòng đại thạch đầu xem như rơi xuống định, như là đột nhiên nhớ tới dường như lại nói kia này đính hôn này, hay không muốn sớm chút hảo. rốt cuộc nếu là thân thư thượng viết thời gian thân cận quá, chỉ sợ trần uyển nghi sẽ cảm thấy ngươi là cố ý ở bắc nàng thể diện, ta nơi này còn không duyên cớ gánh chịu đeo danh. sai mậu kiến liên tục chắp tay cảm ơn, vẫn là bá phụ tưởng chú đáo. tiêu y y bá phụ xem viết khi nào nhất thích hợp đâu. nguyễn vân quý trầm ngâm một lát, đề nghị nói. nếu chúng ta hai nhà từ hai ngươi khi còn nhỏ chính là nhận thức kia coi như là khi còn nhỏ liền định ra bãi sai mậu kiến cảm thấy thực thỏa đáng liền kích động trở về ước hảo ngày mai đưa lên tín vật hai nhà tư phía trước thiêm hảo thân thư trước khi đi thời điểm nguyễn văn quý không yên tâm lại ngàn dặn dò vạn dặn dò nói việc này không thành phía trước ngươi không thể nghĩ biện pháp thấy chúng ta nữ nhi rốt cuộc nếu là làm sai mậu kiến phát hiện a văn đều không phải là nguyễn tử quân nói sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn Sai mậu kiến nhiều lần bảo đảm nói không thấy, hắn mới làm phương đức tặng người khác ra môn. Ngày thứ hai vào chiều sớm thời điểm, sai mậu kiến cố ý đi theo xài Điền vào cung, sau đó sấn người chưa chuẩn bị, lưu tới rồi tư tịch khố đi. A văn nói, nếu là muốn tìm nàng, liền đi tư tịch khố. Thiên nhi còn sớm, tư tịch khố nội thực can tĩnh. Sai mậu kiến lại nhớ tới hai ngày trước A văn tìm được hắn tình hình, tuy rằng cựu biệt không thấy, nhưng A văn lại càng thêm mỹ lệ động lòng người. Cả người phát ra thanh ngũ khí chất khác hắn hướng về không thôi. Hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể cùng A Văn đính hôn. Vô ưu thực mau liền nhận thấy được một cổ xa lạ hơi thở, ánh mắt đông chốc mở, vèo một tiếng phá cửa sổ mà ra, thằng bước xài mậu kiến mệnh môn. sai mậu kiến cũng phản ứng không chậm, lập tức liền nhận thấy được nguy hiểm, khó khăn lắm lắc mình tránh đi, hai người thực mau liền giao thượng thủ. Ngủ ở phòng trong A Văn vốn là thiền miên, kia phá cửa sổ thanh đã đánh thức nàng. chờ nàng khoác quần áo đi ra sau lại thấy hai người đánh khó xá khó phân không cấm bất đắc dĩ cả giận nói các ngươi đều dừng tay sai mậu kiến cùng vô ưu hai người nghe tiếng lập tức đều đều thối lui một bước sôi nổi nhìn a văn a văn bất đắc dĩ đỡ chán, sang tinh mơ động cái gì tay nói cái gì không thể hảo hảo nói sai mậu kiến lại trước trạng cao nói là hắn đột nhiên lao tới ta chỉ là phòng vệ chính đáng vô ưu lại là hư lạnh một tiếng ngươi nếu không phải lén lút xuất hiện Ta có thể đối với ngươi ra tay. A Văn liên tục xua tay, hảo hảo, đều đừng nói nữa. Nhưng đối xài mẫu kiến thái độ lại muốn khách khí chút, rốt cuộc suy xét đến hắn vừa mới mới giúp chính mình vội. A Văn đem hắn nênh vào phòng, pha hồ trà, mới ngồi xuống nói, thiên còn không có đại lượng, ngươi như thế nào chạy vào. Sai mẫu kiến thành thơi uống A Văn phao trà, còn không quên khiêu khích dường như hướng vô ưu nhúng mày, cười nói, đáp ứng rồi hôm nay đi Nguyễn Phủ đưa đính hôn tín vật. Ta cố ý tới hỏi một chút ngươi thích cái dạng gì nhi đồ vật nhì, ta hảo đưa ngươi. A Văn ha hả cười, bất quá là làm chàng diễn thôi, không cần thiết như vậy coi trọng, ngươi tùy tiện chọn cái là được, không cần cố ý chạy tiến cung tới. Sai mậu kiến lại ánh mắt ảm đạm vài phần, ngươi cũng quá bất cận nhân tình, buồn ta còn hao tổn tâm huyết không làm Nguyễn Bá Phụ nhìn ra sơ hở. A Văn lại không cảm kích, lười biếng nói, chúng ta cắt có điều cần, ngươi nếu là không cùng ta đính hôn, ngươi còn phải cưới công chúa. Trừ phi ngươi là thật sự muốn làm pho mã. Xài mậu kiến cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thật là một chút mệnh cũng không chịu ăn, cũng đúng, chúng ta đều là các có điều cần thôi. Kỳ thật chuyện này lại nói tiếp, là A Văn trước từ thôi thị nơi đó nghe nói mười ba công chúa coi trọng xài mậu kiến, muốn chiêu người sau vì pho mã, mới nghĩ đến. A Văn biết lấy xài mậu kiến tính tình, thích tự do tiêu xái, nhất định sẽ không thích làm pho mã. Cho nên nàng lúc này mới làm tiểu an tử cố ý ở giả thị trước mặt nói kia phiên lời nói, là liệu định giả thị nhất định sẽ tìm mọi cách làm nàng thành công gả cho lưu huyền. Sai mậu kiến cô ý muốn trêu chọc nàng, ý cười nhợt nhạt nói, ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó không lùi hôn, như vậy ngươi không phải hủy đi đông tường bổ tây tường sao. A văn ha hạ cười, uống cầu trà, không thèm để ý nói, thân thư thượng chính là viết thất tiểu thư Nguyễn Tử Quân, lúc trước đến tới cái này thân phận không phí nhiều ít sức lực, muốn bức bỏ cái này thân phận. cũng là dễ như trở bàn tay ngụ ý đó là nàng tùy thời đều có thể làm kia một giấy thân thư biến thành phế giấy sai mậu kiến trận mắt cứng họng thật lâu sau mới nhịn không được giơ ngón tay cái lên ta xem như phục ngươi rồi cũng thế chuyện này liền như ngươi mong muốn cùng ngày hắn liền mang theo tín vật tới cửa bởi vì chuyện này muốn điệu thấp xử lý cho nên lễ hỏi cũng là nói tốt ngày sau lại chậm rãi nhi đưa lên miễn cho khiến cho người khác chú ý sau đó lại làm bà mối hợp bắt tự Đại hết thể lạc định lúc sau, mới cắt ra một phần thân thư. Nguyễn Văn Quý sợ sai mậu kiến trương dương, liền dặn dò nói, chuyện này không nên tuyên trương, chúng ta hai nhà chính mình biết là được rồi, đợi cho yêu cầu thời điểm, lấy ra tới chắn chắn những cái đó dụng tâm kín đáo người, ngày thường cũng không thể nói đi ra ngoài. Sai mậu kiến chỉ cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà không ra ba ngày, trong hoàng cung ngoại thế nhưng đều đã biết chuyện này. Nguyễn Văn Quý nghe nói lúc sau, là khí thiếu chút nữa tắt phổi. Tìm được xài mẫu kiến lý luận thời điểm, người sau lại là như vậy giải vây. Nói sự phát cùng ngày, xài mẫu kiến mâu thân viên thị bị trần uyển nghi triệu vào cung, mục đích chính là tưởng nói nói xài mẫu kiến cùng 13 công chúa sự. Viên thị đương nhiên biết nhi tử cùng nguyễn gia đính hôn, liền đẩy nói khi còn nhỏ liền cấp hài tử đính hôn sự, xem như tuyển chuyển cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới trần uyển nghi lại chưa từ bỏ ý định, chính là làm viên thị đem thân thư lấy ra tới xem, chờ nhìn đến mặt trên viết nhà gái là nguyễn phủ thất tiểu thư thời điểm. mới lại là thất vọng, lại là đáng tiếc từ bỏ. 13 công chúa bởi vì chuyện này nháo túi bụi, phi xảo muốn cho xài ra từ hôn, hơi có chút vô cớ gây rối, bị trần tuyển nghi hung hăng gian dậy một hồi mới ngừng nghỉ xuống dưới. nhưng nàng cũng không phải cái một sự nhịn chín sự lành chủ, trộn chạy ra cung đi tìm xài mậu kiến thảo cách nói, thủ vệ gã sai vặt không quen biết nàng, hơn nữa xài mậu kiến bản nhân không ở trong phủ, liền không có phóng nàng đi vào. 13 công chúa tính tình nóng nảy nơi nào có thể nhịn xuống đâu, đứng ở xài phủ cửa. ở tới tới lui lui như vậy nhiều người trước mặt lở trách xài mậu kiến không ánh mắt cùng cái kia lão bà đính hôn cũng không chọn nàng vì thế chuyện này liền như vậy thuận lý thành trương nháo đến kinh thành tiện nội người cơ hồ đều đã biết nguyễn Vân quý có một loại kẻ cơm ăn hoàng liên đáng mà không nói được cảm giác hán khí thổi dâu trứng mắt làm sai mậu kiến không cần tìm lấy cớ chỉ cần tuân thủ lúc trước ước định đến lúc đó từ hôn liền có thể sai mậu kiến lại có vẻ đúng lý hợp tình một chút cũng không sợ thế nhưng nói ra liền tính từ hôn Nguyễn Tử Quân cũng không có khả năng tái giá cho người khác, liền tính có thể gả, cũng chỉ có thể gả cái thứ gia đình, một khi đã như vậy, còn không bằng không lùi nói. Nguyễn Vân Quý thành công bị khí cái ngưỡng đảo. Hắn biết xài mẫu kiến ý tứ, bị lui thân người, còn có thể gả cho thái tử sao? Này không phải người si nói mộng sao? Liền tính đương sự không phản đối, những cái đó đại thần có thể chấp thuận. Tuyệt đối không có khả năng, chớ nói đại thần, chỉ sợ là dân chúng đều phải vây quanh hắn Nguyễn Phủ chỉ trích chửi bậy không biết liêm sỉ. Tưởng tượng đến một khắc trước còn ván đã đóng thuyền sự, ngay sau đó thế nhưng thành hoa trong gương, trăng trong nước, hắn ủy khuất lại tìm ai nói đi. Vô ưu nói tới đây thời điểm, A Văn là cười ngã trước ngã sau, nói thẳng xài mậu kiến là một nhân tài. Hắn tuyển phương pháp này tới chọc giận 13 công chúa, làm hai người việc hôn nhân bị bắt tuyên truyền đi ra ngoài, nếu là đổi làm thường nhân như vậy một ngáo, chỉ sợ còn không đạt được như vậy tốt hiệu quả. Mà 13 công chúa, kia chính là thiên hạ tôn quý nhất gia tộc con cái. Không có bất luận cái gì hình tượng ở trên phố mang to, này lực rung động tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt tới. Tự kia lúc sau, chuyện này không chỉ có thành kinh thành nội dân chúng trà dư tiểu hậu nhàn thoại, càng là đem A Văn cùng xài mẫu kiến hôn sự bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Nếu liền bình thường dân chúng đều biết A Văn có hôn ước trong người, hắn lưu huyền liền tính là làm hoàng đế, chẳng lẽ còn có thể cường đoạt người khác vị hôn thê không thành. Này nếu là làm ra tới, chỉ sợ phải bị người trong thiên hạ nhạo báng cùng khinh bị đi. Đang ở trong Hoàng cung Lưu Huyền biết được này tin tức sau, Nốc lăng hồi lâu, mới nhớ tới muốn hỏi Nguyễn Vân Quý rốt cuộc là chuyện như thế nào, vội làm người đem hắn triệu vào cung. Nguyễn Vân Quý hận không thể một đầu đâm tưởng, tốt lành thái tử phi liền ở trước mắt, lại như vậy vèo nháy mắt bay đi, hắn có một loại hạnh phúc còn không có tới kịp bắt lấy, liền trốn đi hào giác. mấu chốt là đối mặt Lưu Huyền chất vấn, hắn còn nói không ra cái nguyên cơ tới, đúng chỉ nói đối phương rõ ràng là muốn từ hôn nhưng không nghĩ tới thế nhưng liền như vậy tuyên dương ra tới, hắn cũng là bất ngờ. Lưu huyền ảo nao hối hận, nhưng tâm tình của hắn lại không người kể rõ, vốn dĩ kế hoạch hảo hảo, như thế nào liền biến thành như vậy đâu, hiện tại nếu là nhà trai không lùi thân, kia hắn chẳng phải là một chút cơ hội đều không có. Hậu chi hậu giác giả thị nghe nói chuyện này sau, đã là vài ngày sau, đương nàng biết được chính mình một lòng tinh kế tốt sự liền như vậy bị phá hư lúc sau, khí bốc khói Sai mậu kiến, thế nhưng là sai mậu kiến giả thị giống giận hận hàm răng cắn khanh khách rung động tường vi run rẩy không dám tiến lên khuyên một câu chỉ có thể đương chính mình là trong suốt người cái gì cũng chưa nghe được cái gì cũng chưa nhìn đến đem hôn sự chuyện này giải quyết a văn chỉnh trái tim đều thả lỏng rất nhiều bất quá nàng còn có một việc ngạnh ở trong lòng đó chính là thế đinh bà bà tìm cái kia hà nhi ngày nay thừa dịp trời giá mưa to trên đường cũng chưa người nào nàng liền một mình đi thượng thiện phòng đinh bà bà nói thời trẻ hà nhi chính là cùng nàng tỷ tỷ ở thượng thiện phòng trốn tránh vẫn luôn làm nhóm lửa cung nữ nhi mới không có bị ông thị tìm được có lẽ nơi đó có thể hỏi ra chút manh mối tới bởi vì mới vừa dùng quá ngọ thiện thượng thiện phòng cơ hồ không có gì người chỉ có mấy cái rửa chén thu thập đua đĩa lao cùng nữ a văn cầm thôi thị đương lấy cớ cùng mấy người hàn huyên lên nàng vốn là lớn lên đẹp hơi hơi mỉm cười lại rất có lực tương tác những cái đó rửa chén tẩy mâm đều nguyện ý cùng nàng nói chuyện a văn liền nhân cơ hội hỏi có hay không kêu hà nhi người Mọi người đều là lắc đầu tỏ vẻ không biết tình Nhưng nàng lại chú ý tới ở góc bên cạnh một cái không lớn ái người nói chuyện Ánh mắt kia hiện lên không chừng Rõ ràng là có nói cái gì cất dấu Phần 115 A văn động thanh sắc Lại nói chuyện phiếm vài câu Lúc này mới đứng dậy cáo tử Bất quá nàng lại không có đi xa Mà là ở thượng thiện phòng ngoại chờ. Không bao lâu Liên nhìn đến một cái bước chân rồn dập đi ra bà tử Đúng là kia góc chung lời nói không nhiều lắm người A Văn khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái đẹp độ cùng, không nhanh không chậm theo đi lên.